Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Cùng trọng sinh thân mụ ở niên đại văn phất nhanh Tác giả, thẩm bảo gia Văn án Chi Chi phát hiện một bí mật Nàng mụ mụ thẩm trúc giống như trọng sinh 1982 năm, 10 tuổi Chi Chi là lầm già con gái 1 Nhị thai khoảng cách 1 thai, nữ 6 năm trở lên là có thể giao tiền tái sinh 1 cái Lâm Sương Mân cùng thẩm trúc đều là bắt sát Nếu muốn tái sinh 1 cái phải có 1 cái từ trước Ba ba nói: "Chi Chi về sau gả đi ra ngoài liền không phải Lâm gia người, dưỡng nhi dưỡng giả, tiểu trúc à, mẹ cũng là vì ngươi hảo." Công công nói: "Ngươi nếu là sợ chính mình từ trước sau, Sương Mân một người kiếm tiền dưỡng gia vất vả, chúng ta đây liền đem Chi Chi mang về ở nông thôn, chúng ta phụ trách nàng giáo dục bộ phận, Chi Chi về sau sớm hay muộn phải gả người, ngươi hiện tại sinh đứa con trai quan trọng nhất." Bị lừa gạt quá một lần thầm chúc quyết đoán túm lên cây chổi, đem nhị lao đuổi đi ra ngoài. Nay một đời ly hôn, cần thiết ly hôn. Một xong nữ chủ văn, thẩm chúc trọng sinh, chi chi xuyên thư, mẹ con liên thủ, cộng đồng làm giàu văn. Hai chi chi bạch thiết hắc, thập phần chú trọng chính mình nhân tiết, tuyệt đối không cho phép chính mình ngốc. Ba hư cấu niên đại văn, xin đừng quá độ khảo chứng, hữu hảo chỉ đạo, tác giả là cái pha lê tâm. Tắt, trọng sinh. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, chi chi, thẩm chúc, giang hoài vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, đoàn sủng. Lấy đến đây đi ngươi. Lập ý, nữ nhân làm giàu đương tự mình cố gắng. Chương 1. Chi chi là bị khắc khẩu thanh đánh thức. Nàng chậm rãi mở to mắt, ánh sang từ cũ xưa cửa kính thấu tiến bào, đập vào mắt đó là kiểu cũ mùng, hẳn là treo thật lâu, màu trắng đều bắt đầu nổi lên hoàng. Mà chính mình lúc này còn lại là nằm ở một chương nhỏ hẹp dương đơn thượng, bất quá một mét hai khoan. Bên ngoài là nam nhân thanh âm, mang theo tức giận. Ngươi liền không thể thông cảm thông cảm ta sao. Ngươi có biết hay không bên ngoài những người đó sau lưng đều là như thế nào chê cười chúng ta, nói chúng ta hai vợ chồng công tác lại thể diện cũng vô dụng, về sau già rồi liền cái rượng lao tống chung người đều không có. Ngươi nhìn xem trụ chúng ta cách vách lao lý, hắn tức phụ vì có thể có cái nam oa kế thừa hương khói, chạy đi sinh, sinh tam thai đều là nữ hoa, trực tiếp liền cho người ta, năm nay mười rốt của sinh, cái nam oa, nàng tức phụ vì cấp nhi tử thượng hộ khẩu, không nói hai lời liền từ chức, tiểu chúc ra đây cũng là vì chúng ta hảo, ngươi hiện tại lại không sinh hài tử, đến lúc đó còn có thể sinh ra tới sao?" Theo sau đó là nữ nhân tiếng khóc. Chi Chi ngẩng ra, còn không có dại nàng muốn nói cái gì đó, đầu óc liền kịch liệt đau đớn lên. Không thuộc về Chi Chi ký ức, phía sau tiếp trước trui vào nàng trong đầu. Nàng xuyên thư, xuyên vào một quyển những năm 80 văn, trở thành cùng tên pháo hôi nữ xứng. Chi Chi hít sâu một hơi, nghĩ đến trong sách nội dung, lập tức vươn tay nhìn thoáng qua. Đầu càng đau Này vừa thấy chính là Tiểu Hải Tử tay, trên tay còn có chút cái kén, ký ức không làm luôi nói, đây là nguyên chủ hàng năm đều giúp trong nhà làm việc nhà lưu lại. Nàng nhăn mày đầu. Chính mình chẳng qua là ngủ một giấc, như thế nào đột nhiên liền xuyên đến một quyển sách đâu, vẫn là cái Tiểu Hải Tử, này còn chưa tính, hơn nữa nguyên chủ tình cảnh tựa hồ hảo không đến chạy đi đâu. Trọng nam khinh nữ a. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục. Nam nhân trầm mặc một lát, đè xuống chính mình hỏa khí, ngược lại chậm lại ngữ điệu nói, "Tiểu Trúc, coi như là ta cầu ngươi, ta áp lực thật sự rất lớn, ngươi yên tâm, chờ ngươi sinh nhi tử sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo, đến lúc đó ngươi chính là chúng ta nhà họ Lâm công thần, ngươi cũng không nghĩ người khác vẫn luôn ở sau lưng chọc ta cổ sống đi. Ta biết ngươi đau chi chi, về sau chi chi có cái đệ đệ, nàng cũng có thể có cái chăm sóc, hai tỉ đệ xem như có bạn, chúng ta giả rồi về sau, giúp đỡ không được chi chi nhiều ít, còn không phải muốn các nàng hai cái thân tỉ đệ lẫn nhau nâng đỡ, ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy Chi chi mắt trợn trắng, tin tưởng nam nhân xui xẻo cả đời. Hiện tại người nam nhân này lời nói, hiển nhiên chính là ở đánh rắm. Bất quá, ngoài cuộc tình táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nữ nhân do dự thật lâu, cuối cùng chảy nước mắt điểm hạ đầu. "Hảo." Chi chi vừa nghe này hồi đáp, cái động liền muốn rời giường, kết quả đầu càng đau, một trận trời đất quay cuồng hạ, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, chi chi mới lần nữa tỉnh lại. Bên ngoài đã trở nên im lặng. Giờ phút này thuộc về nguyên chủ ký ức hoàn toàn bị đại náo tiếp thu. Nghĩ đến trong sách nội dung, chờ đến thẩm trúc một từ trước, nguyên chủ liền sẽ bị đưa đến ở nông thôn đi, sau đó thẩm trúc sẽ sinh hạ một cái nữ hài, lúc sau cực khổ liền bắt đầu. Lâm Thương Mân cũng chính là nguyên chủ phụ thân, theo mặt sau xuống biển nhiệt chiều, hắn đi theo từ trước xuống biển, yêu cầu thẩm trúc làm hiền thê lương mẫu ở trong nhà mang hải tử. Mà này nam nhân một có tiền, dính đi lên muốn cho hắn sinh nhi tử nữ nhân liền nhiều. Lâm Sương Mân cũng không phải cái ý chí lực kiên định, cho nên thực mau liền ở bên ngoài có nữ nhân. Lam Lũng bất và sự tình nhiều, thậm chúc liền thành hoa tan ít bướm tồn tại, không công tác nguyên nhân càng là không có kinh tế quyền, cuối cùng bị mình không rời nhà, mẹ con tâm một khối bị đuổi ra lâm gia. Buồn cười chính là, nữ nhân kia cũng là cái ly dị, bản thân còn mang theo cái nữ nhi. Chính là này buồn niên đại văn nữ chủ. Chi chi nắm tay đã lạnh. Cấp kia cái gì tam quan bất chính nữ chủ ra làm áo cưới. Nàng sợ là đầu hốc có bệnh mới nguyện ý. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm nguyên văn cốt truyện, liền như vậy phát triển đi xuống. Chi chi chạy nhanh rời khỏi giường, chờ chạy ra phòng thời điểm, trong nhà lại là một người đều không có, nàng lại chạy tới Thẩm Trúc cùng Lâm Sương văn phòng, dương đệm chỉnh chỉnh tề tề, vẫn là không ai. Một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Trong sách không ký càng tỉ mỉ nói, về Thẩm Trúc là khi nào từ trước, chẳng lẽ chính là hôm nay. Như vậy tưởng tượng Chi Chi gấp gáp cảm lập tức liền lên đây, nàng chạy nhanh liền chạy đi ra ngoài. Nguyên chủ trụ địa phương là nhà ngang, đây là Lâm Sương Môn nơi xưởng chế biến thịt phân phối ký túc xá, lối đi nhỏ thượng bãi đầy từng nhà nấu cơm bậy bếp, còn có một ít tạp vật, toàn bộ địa phương đều có vẻ thực giơ loạn. Một chút lâu, Chi Chi liền ở cửa thang lầu gặp được đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm quạt hương bổ, ở kia quạt gió hướng trà trịnh đại gia. Nhìn thấy Chi Chi, chính ra ra cười ha hả nói, chạy tới nào chơi đâu, cứ như vậy cấp Trong trí nhớ, cái này Trịnh Đại gia là xưởng chế biến thịt phân xưởng chủ nhiệm, ở nhà máy đãi vài thập niên, địa vị rất cao, liền xưởng trưởng đều sẽ cho hắn vài phần mật muối. Ngay thương ở nhà ngang hòa ái dễ gần, đối nguyên chủ cũng hảo, luôn là sẽ cho nàng tác kêu ăn, nhà ngang có chuyện gì đều là hắn ra mặt làm chủ, là cái điển hình nhiệt tình người hiền lành. Chi Chi dừng bước chân, hướng về phía Trịnh Đại gia hỏi một tiếng hảo, cùng lúc đó, nóng lên đầu óc cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng hiện tại liền tính chạy tới thẩm chúc xương rèn, cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì, nàng rốt cuộc hiện tại chỉ là cái 10 tuổi hài tử, thấp cổ bé họng, nói ra nói lại có đạo lý, ở các đại nhân xem ra, nói không chừng cũng chỉ là cởi chi. Nếu muốn làm thẩm chúc đánh mất cái này ý niệm, sợ là đến bàn bạc kỹ hơn. Như vậy tưởng tượng, chi chi trong mắt vừa chuyển, liên hướng về phía Trịnh đại gia bẹp bẹp miệng, hốc mắt lập tức nổi lên vài phần hồng, cả người nháy mắt ốm yếu lên, non nớt ngữ khí nghe tới thực hiểu chuyện. Rồi lại hỗn loạn vài phần ủy khuất. "Chính gia gia, ta giống như sinh bệnh, nhưng là trong nhà không có người, ta không biết mụ mụ đi nơi nào." "Sinh bệnh?" Chính đại gia vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi, chạy nhanh đứng lên, đi sờ sờ chi chi đầu, quả nhiên có chút nóng lên, lại xem nàng sắc mặt đỏ rực, thật đúng là không tốt lắm bộ dáng. Chính đại gia nhiệt tâm thử, lập tức nói: "Đi, ta mang ngươi đi tìm mẹ ngươi." Hắn vừa mới ở dưới lầu, thật là nhìn đến Lâm Sương Mân cùng thẩm chúc đều ra tới. Này hảo hảo hài tử sinh bệnh còn ra bên ngoài chạy, thật là hồ nháo. Trịnh đại gia hiển nhiên không nghĩ tới muốn mang theo Hải tử đi tìm Lâm Sương Vân, này đương cha, nào có đương mẹ nó cẩn thận. Lời này đang cùng Chi Chi tâm ý, chạy nhanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Có Trịnh đại gia, Chi Chi liền không cần rồi nhặng không đầu dường như tìm sừng rợn, đi theo hắn thực mau liền đến, bảo vệ cửa đại gia vừa nghe là tìm thẩm chúc, chạy nhanh đi kêu người. Chi Chi ngoan ngoãn đi theo Trịnh đại gia ngồi ở phòng bảo vệ, trong lòng tính toán Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Không chờ bao lâu, tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Chi Chi mới vừa tính toán ngẩng đầu, liền có một đạo thân ảnh chặn chính mình tầm mắt, bả vai bị người nắm lấy, nàng nhìn qua đi, đập vào mắt đó là một vị sắc mặt sốt ruột mạo mỹ phụ nữ. Gần 30 tuổi, không có trang điểm, ăn mặc màu trắng toai áo sơ mi bông, tóc dài tùy ý vắt gởi, ngũ quan không thi phấn trang, lại có thể nhìn ra được tới vài phần tinh xảo tú mỹ tới, tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. nay hẳn là chính là nàng mẹ Thẩm Trúc. Thẩm Trúc trên dưới xem xét Chi Chi, ngữ khí khẩn trương thực, nói cho mụ mụ, là nơi nào không phải mái. Không đợi Chi Chi trả lời, Thẩm Trúc phía sau liền truyền đến giọng nam, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, "Tiểu Trúc, ta xem Chi Chi khá tốt, phòng trừng là lên không thấy được chúng ta, cho nên mới ra tới tìm chúng ta, chúng ta trước đem chính sự làm, chuyện khác chế chút lại nói." Thật vất vả thuyết phục Thẩm Trúc, lại đây nhà xưởng từ trước, mắt thấy liền phải chờ tới sướng trưởng. cũng không thể tại đây loại mâu chốt thượng xảy ra sự cố. Nghĩ vậy, Lâm Sương Mân nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chi Chi. Chi Chi dùng dư quang liếc mắt một cái thầm chúc sau lưng nam nhân, tuổi thoạt nhìn 30 tuổi bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, này hẳn là chính là nàng thân thể này cha ba, đối phương trừng chính mình ánh mắt, nàng cũng vừa vặn tiếp thu đến. Nàng chớp mắt trợn trắng. Xem hắn này sút ruột bộ dáng, xem ra chính mình đoán được không sai, nếu là nàng không tới rồi nói Thẩm Trúc phòng trường liền thật sự từ trước, kia sự tình liền phiền toái. Nghĩ vậy, chi chi đầu nhỏ bay nhanh chuyển động lên, ủy khuất ba ba nhìn về phía Thẩm Trúc, "Mụ mụ, đầu của ta vướng lợi hại." "Đầu vựng? Mụ mụ hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nay đầu góc không thoải mái, cũng không phải là chuyện nhỏ." Thẩm Trúc lập tức liền khẩn trương lên, nơi nào còn lo lắng khác. Nói xong lời nói, nàng liền lôi kéo chi chi muốn đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Lâm Sương Mân nóng nảy, một phen xông lên phía trước. Liên cảnh lại hai người đừng đi, nhíu chặt khởi mày nói, chúng ta liền chờ xưởng trưởng tới, ngươi hiện tại đi xem như sao lại thế này, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Sương Mân, hiện tại chúng ta nữ nhi không thoải mái, ta phải mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Như vậy Như Tiên, tiểu hài tử thân thể yếu, thường xuyên có bị cảm nắng tình huống, bất luận cái gì sự tình ở thẩm trúc nơi này, đều so bất quá nữ nhi tầm quan trọng. Lâm Sương Mân có chút hỏa lớn lên, nhịn không được lớn tiếng nói, nào có như vậy làm ra vẻ Ta xem Chi Chi hảo thật sự, ngươi như vậy sủng, sớm hay muộn đem nàng cấp cương triều hỏng rồi, nhà ai giống ngươi như vậy sủng nữ nhi. Nói xong lời nói, hắn lại duỗi thân ra tay, sức châu đem Chi Chi cấp kéo lại đây. Chi Chi này tê cánh tay tê chân, căn bản không kịp phản kháng, người liền đến Lâm Sương Vân kia, cánh tay xả đến sinh đau, mặt còn bị trước mắt nam nhân bàn tay to lặp lại nháo nháo. "Chi Chi, nàng hảo tưởng trụ bay cha bà ba tay." Theo sau liền nghe được Lâm Sương Vân quyết đoán nói, "Ta kiểm tra qua, Không gì sự, ngươi chạy nhanh qua đi trong văn phòng. Thẩm chúc ngay từ đầu bị Lâm Sương Mân cấp thuyết phục, là bởi vì Trượng Phu nói, nữ nhi tương lai có thể có cái bạn, cho nên mới đáp ứng rồi xuống dưới muốn sinh nhị thai sự tình. Sau đó đã bị Lâm Sương Mân sốt ruột hoảng hốt kéo đến sừng rệ, đầu óc nóng lên thực. Hiện tại như vậy một náo, về điểm này nóng lên nháy mắt biến mất, nhìn Trượng Phu động tác như vậy thô lỗ, thậm chúc mày nhăn lại, đem chi chi cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực, luôn luôn ôn nhu ngữ khí cũng nhiều vài phần cương ngạnh. Ta hôm nay sẽ không từ chước, mặc kệ nói như thế nào, ta muốn trước mang Nữ Nhi đi bệnh viện nhìn xem. Mấy mấy năm phu thê, Lâm Sương Môn vẫn là hiểu biết Thẩm Trúc, tính tình ôn nhu nhưng lại cũng là cố chấp thực, hắn nhất thời bị nghẹn họng lời nói. Bên cạnh Trịnh Đại gia lúc này cũng nhìn không được, nhịn không được cắm một câu, "Không phải ta nói ngươi Sương Vân, sự tình gì có thể so sánh tự mình khoe nữ còn quan trọng, ngươi như vậy thúc liền nhìn không được." Lâm Sương Môn quá sốt ruột, vẫn luôn nghĩ chạy nhanh làm Thẩm Trúc từ trước. cũng chưa nhìn đến Trịnh đại gia ở kia, lúc này thấy đối phương nói chuyện trong giọng nói tràn đầy không tán đồng, trong lòng cả kinh. Hắn còn nhớ thương phó chủ nhiệm vị trí, tự nhiên không thể đắc tội Trịnh đại gia. Hắn chạy nhanh miễn cưỡng cười cười, "Chúc ngươi nói đúng, là ta nói sai lời nói, như vậy đi, ta mang Chi Chi đi bệnh viện xem, tiểu chúc ngươi ở chỗ này chờ sừng trưởng." Phần 2. Nói xong, lại hướng về phía Chi Chi ra vẻ từ phụ bộ dáng vây vây tay, "Chi Chi ngoan, đến ba ba nơi này tới." Nghe được cha bà nói, Chi Chi nội tâm hừ một tiếng. Chi Chi người này tính cách liền thuộc về có thù tất báo, bởi vì thập phần chú trọng nhân thiết của mình quan hệ, cho nên bên ngoài tất cả mọi người cho rằng nàng tính cách hảo, là có tiếng người thiện tâm mỹ. Nhưng không ai biết, kỳ thật Chi Chi phi thường keo kiệt. Vừa mới Lâm Sương Mân kéo nàng rất đau. Nàng nhớ kỹ, Thẩm Túc Trầm mặc, hiển nhiên có chút do dự. Chi Chi chạy nhanh ôm lấy thẩm Túc tay, ngửa đầu ra vẻ nhút nhát sợ sệt nhìn đối phương, mắt to hụi khóc chớp. Lắc đầu nói, mụ mụ, vừa mới ba ba hảo hông à, ta không cần ba ba, ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Lâm Sương Mân sắc mặt tức khát thanh. Trong lòng hỏa rất lớn. Một cái nữ hoa hoa như vậy kiểu khí, còn muốn đi bệnh viện, quả thực chính là lãng phí tiền. Đến chạy nhanh giải quyết cái này phiên thoái, không bằng hiện tại liền đưa đi ở nông thôn, tổng so ở chỗ này chậm chế hắn chuyện tốt cường. Nghĩ vậy, Lâm Sương Mân cũng không nói nhiều vô nghĩa, đi nhanh tiến lên, trực tiếp thượng thủ ôm quá chi chi. Chương 2. Chi Chi còn không có phản ứng lại đây, chính mình đã bị một cổ mạnh mẽ bắt lấy, cả người bay lên trời. Chi Chi, thân thể này thật sự quá hạn chế nàng tự do. Mắt thấy Lâm Sương Vân muốn ôm đi chính mình, Chi Chi tay mắt lênh lẹ lay trụ thầm chúc, kêu lên, "Mụ mụ, ta muốn mụ mụ." Tuy rằng tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện làm lên không có phương tiện, bất quá cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Chi Chi ngược lại có thể làm một kẻ yếu, cũng không xem như không dùng được. Lâm Sương Mân bị cái này kêu thành cấp hoàng sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, bên ngoài đã có công nhân viên chức quay trùng quanh lại đây xem náo nhiệt, hắn là cái sĩ diện, lúc này sắc mặt lập tức liền đen, "Ta là người thân trà, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi không thành?" Chi Chi nghĩ thầm, thật đúng là sẽ. Thẩm trúc đã đau lòng. Ở nàng trong trí nhớ, Chi Chi vẫn luôn là trầm mặc ít lời, ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, còn tiên có lớn như vậy cảm xúc dao động thời điểm, Nàng đương nhiên không muốn liền như vậy làm lầm xương mân ôm đi chi chi, chạy nhanh tiến lên đi ôm hạ chi chi, đem hài tử hộ ở sau người, không tán đồng nói. Người có nói cái gì phải hào hào nói, đối hài tử giải cái gì khí, tử trước sự tình trước chầm rãi, ta trước mang hài tử đi bệnh viện, mặt khác chở ta trở lại lại nói. Thầm trúc lại nhìn về phía một bên trịnh đại gia, ngượng ngùng nói, trịnh thúc, hôm nay phiền phái ngại. Không đáng ngại, không đáng ngại trịnh đại gia cười tủm tìm xua xua tay, nhà ca nói. Dù sao ta cũng không gì sự, ngươi chạy nhanh mang Hải tử đi xem đi." Thẩm Trúc gật gật đầu. Lâm Sương Mân còn muốn nói cái gì đó, Thẩm Trúc đã trực tiếp mang theo Hải tử rời đi. Trở ra nhà máy, Chi Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay này từ trước xem như cả lại, bất quá nàng cũng không có nhanh như vậy cao hứng, chỉ sợ việc này còn không có nhanh như vậy có thể kết thúc. Căn cứ văn trùng có chuyện, cái này Lâm gia lửa gạt người có một bộ, nàng đến bàn bạc kỹ hơn. Chi Chi tự nhiên sẽ không thật đi bệnh viện. Nàng rõ ràng biết cái này niên đại cùng nàng trong hiện thực thời đại bất đồng, xem cái bệnh hoa tiền rất nhiều, hơn nữa nàng kỳ thật không có gì tật xấu. Lúc này, trên đường vừa lúc có giao hàng. Người bán rong cưới cùng cẩn cề xe đạp, mặt sau cột lấy cái giường gỗ, mặt trên dùng màu đỏ tự thể viết băng côn hai chữ. Đại trời nóng. Bên ngoài đi rồi trong chốc lát, Chi Chi liền cảm giác trán ở đổ mồ hôi, nghĩ đến băng côn mắt mẹ, nàng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, nuốt nuốt nước miếng. Thậm chí phát hiện Túi đầu Ôn Nu nhìn về phía Chi Chi, có nghi ăn. Bị cảm nắng nói, là có thể ăn một chút bánh côn. Chi Chi từ nhỏ là cái cô nhi, không có cảm nhận được cái gọi là tình thương của mẹ quá, chợt liếc mắt một cái nhìn thấy thẳm chúc ánh mắt kia, trái tim nơi nào đó khoảnh khắc mềm mại, nàng theo bản năng gật gật đầu, nhưng thực ngoay lại lắc lắc đầu. Nàng nhỏ giọng nói, ta về nhà uống nước lạnh thì tốt rồi. Nàng nhớ rõ thẳm chúc người này thực tiết kiệm, một phân tiền đều phải bẻ thành hai nửa hoa. Chi Chi không quá thói quen hoa người khác tiền, luôn có điểm chịu tội cảm. Nhìn đến Nữ Nhi phản ứng, thậm chí trong lòng lại là chua xót, nàng Nữ Nhi luôn là như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, sinh bệnh không thoải mái còn ở vì nàng suy nghĩ. Thẩm Trúc nói thẳng, ở chỗ này chờ mụ mụ. Cũng không đợi Chi Chi nói cái gì, liền gọi lại người bán rong. Thẩm Trúc muốn một cái kem, hoa 5 phần tiền. Chi Chi mới lạ nhìn người bán rong, mở ra dương gỗ, lấy rất mặt trên thật dày chăn đông, từ bên trong móc ra một cây kem. đưa cho nàng. Nàng nếm một ngụm. Môi sữa rất đủ, thế nhưng so nàng hiện thực ăn mười mấy khối kem, đều còn muốn tới ăn ngon, mắt mẹ từ khoang miệng thấm nhập, xuýt tan nóng bức, nàng nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Thẩm Trúc xem nàng bộ dáng này, khóe môi không khỏi mang theo ý cười, Nam Hải Tử ở ven đường chờ vẫy tay xe. Chi Chi ăn đến một nửa thời điểm, ngừng lại, lôi kéo Thẩm Trúc tay, ngửa đầu đưa qua, "Mụ mụ, ngươi cũng ăn." Thẩm Trúc ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nữ Nhi là đau lòng chính mình, nàng mềm lòng rối tinh rối mù, lắc đầu nói, "Mụ mụ không ăn, chính ngươi ăn đi." "Mụ mụ ngươi ăn." Chi Chi đem kem nhét vào tay nàng, bướng bình thực. Nhìn Nữ Nhi như vậy, Thẩm Trúc vô pháp, đành phải nếm một ngụm. Thức mắt mẻ, trong lòng lại rất ấm áp. Thấy Thẩm Trúc ăn, Chi Chi mới nở nụ cười, "Mụ mụ, chúng ta về nhà đi, ta cảm thấy ta hảo." "Hảo?" Thẩm Trúc không tin, "Đừng cho mụ mụ tỉnh tiễn, sinh bệnh chúng ta chính là muốn đi bệnh viện." Chi Chi kéo qua thẩm chúc tay, hướng chính mình trên trán phóng, thật sự, đầu cũng không hôn mê, ta hảo. Xúc cảm ấm áp, giống như sắc thật không như vậy nhiệt. Thẩm chúc bán tín bán nghi, lại hỏi một lần, không cần lừa mũ mụ, nhà chúng ta có tiền xem bậy. An băng côn, ta cảm giác ta hảo thấu. Chi Chi đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện thời điểm còn mang theo vài phần tính trẻ con. Trong lòng lại là thở dài, trang tiểu hài tử mệt mỏi quá. Xem Chi Chi nói như vậy, thẩm chúc bị chọc cười. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Hai tử không, có việc gì liền hảo." Phòng trưng chính là nàng phía trước tưởng, thiên quá nhiệt, có điểm bị cảm nắng, hiện tại ăn căn ban công thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, Thẩm Trúc, đi chúng ta về nhà." Chi Chi chạy nhanh gật đầu. Trên đường, nghĩ đến đợi chút muốn đụng tới Lâm Sương Mân, còn không biết Lâm Sương Mân sẽ như thế nào thuyết phục Thẩm Trúc, Chi Chi không khỏi có chút đau đầu. Nàng do dự trong chốc lát, kéo lại Thẩm Trúc, ngẩng đầu xem nàng. Thẩm Trúc dừng lại bước chân, Làm sao vậy? Mụ mụ, ngươi không cần từ trước được không? Thẩm Trúc giữa mày nhảy dựng, ngữ khí ôn hòa vài phần, ngươi không nghĩ mụ mụ từ trước sao? Chờ mụ mụ từ trước là có thể nhiều bội bội ngươi. Chi Chi lắc lắc đầu, nói, ta hi vọng mụ mụ có thể có chính mình sự tình làm. Nàng rất tưởng nói một ít nữ nhân muốn độc lập nói, nhưng là hiện tại tuổi này nói ra, quá mức với kinh thế hai tục, chỉ có thể tận lực dùng tuổi này có thể nói nói đi nói. Nghe vậy, Thẩm Trúc đỏ mắt vài phần, Nàng biết Nữ Nhi là nàng chi kỳ tiểu đạo đông. Hiện tại bên người người đều ở làm nàng từ trước sinh hài tử, duy độc Nữ Nhi như vậy tiểu, cùng nàng nói, hy vọng nàng có thể có chính mình sự tình đi làm. Chi Chi hiện tại liền cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, kỳ thật nàng cũng không hi vọng chính mình Nữ Nhi như vậy hiểu chuyện, quá sớm đi suy xét ngày đó. Thầm chúc mềm lòng đến rối tinh rối mù, sờ sờ chi chi đầu, cười nói, những việc này chúng ta chi chi liền không cần nhọc lòng, ngươi chỉ dùng hảo hảo đọc sách. mà khắc có ba ba mụ mụ ở. Nghe lời này, Chi Chi nội tâm thở dài. Quả nhiên, chính mình hảo hảo nói là vô dụng, một cái tiểu hài tử nói, rất khó bị nghe đi vào. Nàng đến một lần nữa ngẫm lại biện pháp. Nhà ngang cái này điểm thực náo nhiệt, hành lang đều là ở chuẩn bị nấu ăn người, nhìn thấy Thẩm Trúc hai mẹ con, liền nhiệt tình chào hỏi, Thẩm Trúc nhất nhất cười đồng ý, mau đến cửa nhà thời điểm, cách vách ra tới cái ôm hải tử phụ nữ. Nhìn đến Thẩm Trúc thời điểm, ánh mắt sáng lên, hô một tiếng Chi chi nhìn qua đi. Nữ nhân thoạt nhìn mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu, trên người vẫn ẩn ẩn còn mang theo cổ mùi vị, lúc này chính ôm hài tử ở kia hống, cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Trúc, nói: "Nghe nói ngươi tính toán từ trước, dựa theo ta nói, nữ nhân á vẫn là đến sinh đứa con trai, nha đầu có ích lợi gì, đến lúc đó kiếm lại nhiều tiền, đều là cho người khác." Nữ nhân kêu Viên Mai: "Vì cấp nam nhân nhà mình sinh đứa con trai, đằng trước sinh ba cái nữ nhi, tặng hai cái đi ra ngoài." Lúc này đây rốt cuộc sinh đứa con trai. Viên Mai cảm thấy chính mình dương mi thổ khí, tại đây trong lâu, tổng bắt lấy không sinh nhi tử người, trong tối ngoài sáng chèn ép hai câu, đặc ý thử. Đặc biệt là đối Thẩm Trúc. Rốt cuộc ở nhà ngang, Thẩm Trúc lớn lên nhất xinh đẹp, từng nhà nam nhân chẳng sợ có tứ phụ, nhìn thấy Thẩm Trúc thời điểm, đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, Viên Mai bởi vì điểm này, luôn làm bão đủ tính muốn cùng Thẩm Trúc so. Hiện tại sinh nhi tử điểm này, Rốt cuộc làm viên Mai cảm thấy chính mình tốt xấu có giống nhau so thậm chúc cường gấp trăm lần. Thẩm Trúc nắm chặt tay, trong lòng có chút nghẹn muốn chết, không lao Mai tỉ lo lắng, ta cảm thấy nha đầu khá tốt. Loại này lời nói, nàng nghe một chút còn chưa tính, kiêng kỵ nhất làm Hải Tử nghe được, cho nên sau khi nói xong, Thẩm Trúc liền lôi kéo Chi Chi vào ra môn, ánh mắt cũng chưa cấp nữ nhân một cái. Nhìn thấy Thẩm Trúc như vậy không cho mặt mũi, Viên Mai phỉ nhổ, hừ nói, thanh cao cái gì, còn không phải sinh không ra trứng ngọn ý. Nói xong, Soan thân mình liền ôm Hải Tử đi trở về. Vào cửa, Lâm Sương Mân đã ở nhà, nhìn đến hai người trở về, nghĩ đến sự tình hôm nay, trong lòng là một bụng hỏa, nhưng nhịn xuống, hắn biết việc này vẫn là đến từ từ tới. Hắn liền một tiếng khô cổ họng, còn phá lệ giúp Thẩm Trúc bắt đầu làm cơm tới, ăn cần thực. Trong lòng lại là tính toán, như thế nào đem Chi Chi tiễn đi. Nha đầu này ở, sợ là sẽ làm chính mình sự tình. Vẫn luôn ở quan sát tra ba Chi Chi. cũng chú ý tới Lâm Sương Mân biểu tình, cảm giác hắn không ngẹn hào thí. Trong sách hình dung Lâm Sương Mân người này, có được gián được, có điểm tiểu nhân hương vị, quán xá phục tiểu làm thấp, làm người tin phục, lửa gạt khỏi người tới cũng là một bộ một bộ. Loại người này, có nhất định nhạy bén độ. Hôm nay như vậy náo vừa ra, chỉ sợ Lâm Sương Mân khẳng định suy nghĩ như thế nào giải quyết rất chính mình cái này phiền toái. Chi chi nghĩ nghĩ, tính toán hạ thấp chính mình tổn tại cảm, chọn dùng vu hồi chiến thuật. Buổi tối cơm nước xong, Chi Chi đi dặn sạch chén, ra tới thời điểm, Thẩm Trúc cùng Lâm Sương Mân đều đã không ở trong phòng khách. Nàng trong mắt chuyển động lên, cẩn thận tính toán một chút, thậm chí từ trước mấu chốt là mang thai. Như vậy buổi tối khẳng định không thể làm hai người một khối ngủ, nàng liền chạy tới hai vợ chồng trước cửa phòng, trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào, xem cũng chưa xem Lâm Sương Mân mở to đôi mắt, liền ôm lấy Thẩm Trúc làm nũng. Mụ mụ, ta buổi tối tưởng cùng ngươi ngủ. Chương 3. Thẩm Trúc đang bị Lâm Sương Mân thúc dục chuẩn bị lên giường. liền cảm giác được có một đoàn mềm mụi chiều chính mình nào tới, sau đó ôm lấy nàng. "La Chi Chi." Nghe rõ nữ nhi nói sau, thậm chí hoàn toàn đem Lâm Sương Môn vứt tới rồi sau đầu đi, đôi tay theo bản năng ôm lấy Chi Chi, Ôn Nhu nói, như thế nào đột nhiên tưởng cùng mụ mụ ngủ. Không biết, liền rất tưởng cùng mụ mụ ngủ Chi Chi từ nàng trong lòng ngực chui ra đầu tới, mắt to chớp chớp, tựa hồ có chút thật cẩn thận, "Mụ mụ, là không thể sao?" Chi Chi là cố ý hỏi như vậy. Nàng biết, chỉ cần chính mình lui một bước Thẩm Trúc khẳng định sẽ theo nàng. Quả nhiên, Thẩm Trúc lập tức một ngụm đáp ứng, đương nhiên có thể. Một bên Lâm Sương Vân xem trợn tròn mắt, mắt thấy mẹ con hai phải đi, chạy nhanh kéo lại Thẩm Trúc, nói: "Tiểu Trúc, mu mu, chúng ta nhanh lên đi đánh răng rửa mặt đi, ta mệt nhọc." Chi Chi tính trẻ con thanh âm, lập tức đánh ghé Lâm Sương Vân. Thẩm Trúc bị lôi kéo, nhìn đến nửa nhị như vậy cấp bách muốn ngủ, lại nhìn đến trượng phu chính nhìn về phía chính mình, nàng do dự một chút. Vẫn là đi theo Chi Chi đi ra ngoài, trước rửa mặt xong lại nói. Rửa mặt chính là ở trong phòng khách, 7 cái mặt buồn lần giá, mỗi nhà mỗi hộ có cái này, đều là chính mình tìm thợ một đánh. Mặt trên phóng xong hỷ hoa cỏ gốm sư chậu rửa mặt, đã có chút năm đầu, ở Chi Chi trong chi nhớ, giống như còn là lầm sương mân cùng Thẩm Trúc kết hôn thời điểm mua. Phần 3 Thẩm Trúc bưng tới nước gấm, hai mẹ con liền một cái chậu rửa mặt, xoát xong rồi nha tẩy xong rồi mặt. Chi Chi ở kia rửa chân. Trong lòng lại vẫn là không quá yên tâm hạ. Nàng thật sự là quá nhỏ, sự tình gì đều làm không được, có thể ngăn cản một lần, lại không biết còn có thể ngăn cản vài lần. Thở xong chân, Lâm Sương Mân cũng ra tới. Hắn rửa mặt xong, dùng khăn lông lau mặt thời điểm, hô một tiếng thầm chúc, nói: "Chi chi tuổi cũng không nhỏ, ngươi đừng lao có nàng, nào còn có 10 tuổi còn muốn cùng cha mẹ ngủ đến, nói nữa, nàng cái kia giường cũng ngủ không giối hai người." Đối với Lâm Sương Mân nói, Chi chi trong lòng cắt một tiếng, trên mặt lại là vẻ mặt vô tội, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Thẩm Trúc, không rảnh thế sự nói, "Mụ mụ, ta có thể ngủ phòng của ngươi nha, ngươi kia chường giường đủ chúng ta hai ngủ." Nghe vậy, Lâm Sương Mân ngẩn ra một chút, không khỏi ngơ ngác hỏi, "Ta đây đâu? Ba ba có thể ngủ ta phòng a?" Chi chi chớp chớp mắt, tiếp rất là đương nhiên. "Lâm Sương Mân." Hắn giống như đem chính mình vòng đi vào. Thấy Lâm Sương Mân còn không có phục hồi tinh thần lại, Chichi chi chạy nhanh hướng về phía Thẩm Trúc làm nũng, "Mụ mụ, ta hôm nay chính là đặc biệt đặc biệt muốn cùng ngươi một khối ngủ." Nữ Nhi lại đại, ở cha mẹ trong mắt, đều vẫn là tiểu hài tử. Thẩm Trúc rõ ràng cảm giác được, Chichi chi hôm nay cùng trước kia không giống nhau, có lẽ là bởi vì sinh bệnh quan hệ, cho nên đặc biệt dính chính mình. Nàng nghĩ vậy chút năm qua, đối Nữ Nhi xem nhẹ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đơn giản yêu cầu. Nàng nở nụ cười, "Kia hôm nay liền cùng mụ mụ một khối ngủ." Nói xong, lại nhìn về phía Trượng Phu nói, "Chi Chi thân thể không tốt lắm, ta hôm nay liền bồi nàng ngủ." Đều nói như vậy, Lâm Sương Mân cũng không hảo lại nói một ít cái gì, chỉ có thể trầm khuôn mặt lên tiếng. Vào phòng sau, mẹ con hai nằm tới rồi trên một cái giường. Chi Chi kỳ thật không quá thói quen cùng người khác cùng nhau ngủ, từ nhỏ đến lớn nàng đều là một người ngủ, hiện tại bên người đột nhiên nằm một người, liền cảm giác có chút không quá thích hứng. Tuy rằng thẩm chúc là nàng hiện tại thân thể này mâu thân, nhưng là về hai người cảm tình, Chi chi chỉ có ký ức, lại không có chân chính chính mình đi bồi dưỡng quá, tương đương với là một cái không tính quen thuộc người xa lạ, cùng chính mình ngủ ở một khối. Thẩm trúc tắt đèn, thanh âm thực ôn nhu, ngủ đi. Chi chi ừ một tiếng, nàng như là nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói, mụ mụ, chúng ta về sau mỗi ngày ngủ chung được chứ? Nghe được lời này, Thẩm trúc sững sốt một chút, hôm nay Nữ Nhi đặc biệt dính người, còn rất biết biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nay cùng Nữ Nhi dị vãng hoàn toàn bất động. Nàng vẫn là cho rằng là Chi Chi sinh bệnh nguyên nhân. Nàng liên hống, không có chính diện trả lời, hiện tại không phải cùng mụ mụ ngủ chung sao. Đã khuya, chúng ta trước ngủ được không? Chi Chi trong lòng thở dài. Kỳ thật nàng cũng biết, làm hai phu thê mỗi ngày tách ra ngủ là kế hoan binh, không dùng được vài lần. Xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Chi Chi không có thanh. Nhìn hát cám trần nhà, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đầu hóc cũng rốt cuộc bắt đầu có thể nghỉ ngơi. Nàng làm một cái thích hứng năng lực rất mạnh người. bằng không cũng sẽ không một xuyên tiến trong sách, liền rất mau tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Tuy rằng có chút đáng tiếc trong thế giới hiện thực, chính mình dốc sức làm những cái đó tài phú, đều còn không có tới kịp tiêu xài tiêu sái liền không có, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, ở bên kia nàng cũng không có gì thân cận người, phòng trường hiện thực chính mình đã chết, nhiều lắm cũng chính là ở mỗi tin tức thượng nho nhỏ đưa tin một chút, mẫu vị mỹ thực chủ bá đêm khuya chết đột ngột ở trong nhà, sau đó làm đại gia chú ý thân thể khỏe mạnh, sau đó liền không ảnh. Như vậy tưởng tượng Cung Liễn không có cái gì đặc biệt hảo lưu luyến. Tới đâu hay tới đó. Chi Chi nhắm hai mắt lại, lại nghĩ tới hôm nay Thẩm Trúc cho nàng mùa kia chi kem, nói đến buồn cười, này hình như là nàng lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp, cũng là kỳ diệu, nàng thích nhưng có chút tham luyến. Nàng không hi vọng Thẩm Trúc đi lên thư trung nhân sinh. Kế tiếp chính mình cần thiết phải làm, chính là giải cứu Thẩm Trúc bi thảm vận mệnh. Vốn dĩ Chi Chi cho rằng chính mình sẽ bởi vì đi vào tân địa phương mà trắng đêm chưa ngủ. Nhưng không nghĩ tới, này một nhắm mắt lại, thế nhưng liền trực tiếp đã ngủ. Nghe được bên người nhẹ nhàng tiếng hít thở, Thẩm Trúc lại là không ngủ, trong đầu tràn sự, một chốc một lát căn bản không ngủ ý. Lúc này ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, nàng chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, ý bảo không cần ở gõ cửa, sợ đánh thức Chi Chi. Tiếng đập cửa không có. Thẩm Trúc thật cẩn thận rời giường rời đi. Vừa mở ra môn, mờ nhạt ánh đèn hạ, Lâm Sương Mân cao lớn thân mình đang đứng ở trước mặt. Thẩm Trúc tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhỏ giọng nói, hai tử đều ngủ rồi, thiếu chút nữa bị ngươi đánh thức." Lâm Sương Mân hướng đen như mực phòng trong xem xét liếc mắt một cái, trong giọng nói nhiều một tia oán trách, "Ngươi quá quán nữa nhi." "Đó là ta trên người rơi xuống thịt, ta tự nhiên đau lòng." Thẩm Trúc giận hắn liếc mắt một cái, nhìn ra trượng phu không lớn cao hứng, liền trấn an một câu, "Được rồi, có nói cái gì đi chi chi trong phòng nói đi." Hai phu thê vào phòng. Phòng trong, Lâm Sương Mân cau mày xem Thẩm Trúc, "Chúng ta hôm nay không phải nói tốt sao?" Từ trước sau ngươi ở trong nhà sinh hài tử, hiện tại náo như vậy vừa ra, ngươi sưởng trưởng bên kiếp như thế nào công đạo? Ta ngày mai sẽ cùng sưởng trưởng giải thích thầm chúc trở về một câu, xoa xoa giữa mày, lại làm ta ngẫm lại đi Sương Mân. Nghe được lời này, Lâm Sương Mân hiển nhiên có chút nóng nảy, tưởng cái gì, không phải đều nói tốt sao? Ngươi bỏ được làm nữ nhi về sau không có cái huynh đệ tỷ muội giúp đỡ sao? Ngươi không thể tổng vì chính mình suy xét, cũng đến vì ta, vì nữ nhi tính toán tính toán. Thầm chúc trầm mặc, Nàng nghĩ tới Chi Chi cùng nàng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang. Nếu có thể, thậm chúc đương nhiên không nghĩ muốn từ chức, từ chức liền không có thu vào, tái sinh, cái hài tử nói, dựa vào Lâm Sương Môn 1 tháng 56 đồng tiền tiền lương, sợ là không đủ. Chính là nữ nhi như vậy tiểu, đều biết vì nàng suy xét, mà nàng thật sự muốn chỉ lo chính mình, không đi vì nữ nhi suy xét sao? Bên người cơ hồ đều là mấy cái hài tử gia đình, mà nàng lúc trước bởi vì công tác cùng chính sách nguyên nhân, vẫn luôn đều không có lại cấp chi chi sinh cái bạn, nếu là về sau các nàng tuổi lớn, chi chi làm con gái một áp lực gánh nặng liền rất lớn. Xem Thẩm Trúc này biểu tình, Lâm Sương Mân biết chính mình thuyết phục, chạy nhanh tiếp tục nói, ta hỏi thăm qua, bệnh định phó chủ nhiệm chuyện đó, ta có rất lớn hy vọng, đến lúc đó tiền lương sẽ chướng đi lên, chúng ta nhặt tử là có thể hảo quá, bất quá ngươi nếu là còn muốn suy xét suy xét, kia chúng ta lại thương lượng hai ngày. Thẩm Trúc đầu gốc lại rối loạn. Nhìn trước mắt trợ phu bất quá là muốn có một cái nối dõi tông đường, lại có thể giúp đỡ nữ nhi nhi nhi tử, ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng cũng không nghĩ làm trưởng phu quá mức thất vọng, vì thế do dự mà điểm hạ đầu. Lâm Sương Mân yên tâm. Nghĩ đến Chi Chi hôm nay làm sự, Lâm Sương Mân trong lòng biết đến trước giải quyết cái này nha đầu, bằng không nói không chừng lại có biến cố. Hắn xoay đề tài, ngữ khí ôn hòa lên, "Đúng rồi, ba mẹ gọi điện thoại tới nói, các nàng tưởng Chi Chi, tưởng ta hai ngày này đem Hải Tử đưa qua đi." Ngươi xem hại tử cũng nghỉ, ngày mai có cái đồng hương phải đi về, ta cùng người ta nói hảo, nhân tiện mang Chi Chi về quê đi, ba mẹ cũng thật lâu không thấy Chi Chi, dù sao nữ nhi nghỉ cũng là một người ở nhà, chúng ta đều phải đi làm, không ai chiếu cố nàng. Nghe vậy, Thẩm Trúc gật gật đầu. Khó được hai lão mở miệng muốn nhìn cháu gái, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Sương Mân này trái tim hoàn toàn thả lỏng trong bụng đi, cầm thẩm chúc tay, ngữ khí cũng ôn nhu vài phần, chờ đem Chi Chi tiễn đi. Chúng ta tìm cái thời gian đi từ trước, ta cũng không phải muốn buộc ngươi từ trước, chỉ là ta sợ ngươi quá mệt mỏi, lúc trước hoài chi chi thời điểm, ngươi chính là quá làm lụng vất vả, ở cư cũng không có làm hảo liền vội vàng đi làm, hiện tại có thể có này kiện sớm một chút nghỉ ngơi, vừa lúc đem mệt thân thể cấp bổ trở về, tức phụ, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Lời này nói xinh đẹp. Nghe trượng phu cẩn thận quan tâm lời nói, thậm chúc trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng cũng biết bởi vì việc này, Lâm Sương môn áp lực rất nhỏ. Không chỉ có là đồng sự ở sau lưng nói, người trong nhà cũng thường thường thúc dục, nhưng hắn cũng không có thực buộc chính mình quá, luôn là hảo hảo cùng nàng nói, nếu làm phu thê, tổng không thể đều làm Lâm Sương Mân đem áp lực gánh vác đi, có đôi khi vì gia đình càng mỹ mãn, hy sinh một ít cũng là không thể tránh được. Thầm chúc gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày thứ hai, Chi Chi tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có bóng người, nàng mơ hồ trong chốc lát, còn tưởng rằng là ở trong đời sống hiện thực, trở mình tiếp tục ngủ. Sau một lúc lâu cả người bừng tỉnh lại đây. Nàng nhớ tới, chính mình đã xuyên thư sử tỉnh. Chi chi chạy nhanh rời khỏi giường. Bên ngoài mặt trời lên cao, trong nhà không có bóng người, cái này niên đại đi làm kỳ nghỉ là đơn hưu, còn không có đổi thành song hưu, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tự nhiên đều đi làm. Trên bàn còn có cơm sáng, bất quá có chút thời gian, đều đã lạnh. Nàng mới vừa rửa mặt xong, cửa liền truyền đến động tĩnh. La khóa cửa bị Ninh động thanh âm. Có người đã trở lại. Chi Chi mặc danh có loại không tốt lắm dự cảm. Môn bị mở ra. Lâm Sương Vân đi đến. Nhìn lên thấy cha ba, Chi Chi tâm nhắc lên, theo bản năng hướng trong phòng chạy, kết quả còn không có chạy vài bước đâu, nàng cả người liền bay lên không, bị người xách lên. Lâm Sương Vân xem Chi Chi chạy, nhíu mày, không vui nói, ngươi này như thế nào cũng như chuột thấy mèo vậy, ta chính là ngươi thân cha. Chi Chi, nàng dãy rủa lên, "Bung ta ra." Lâm Sương Mân hoàn toàn không nghe Chi Chi nói, đem người kẹp ở nách, chằng ngang một bên đi ra ngoài, một bên nói: "Được rồi, ngươi ra dặn ngoại én ngoại tụ ngươi, ngươi đi trước ở nông thôn ở vài ngày, chờ 33 tới đón ngươi." Chi Chi chỉ cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang đánh xuống tới, cả người đều ngốc. Chương 4. Quả nhiên cha bà không có hảo tâm. Chi Chi đầu óc chẳng qua hỗn loạn trong nháy mắt, theo sau liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Lâm Sương Mân có thể như vậy giống trống khuya chiên muốn đem chính mình tiến đi. 8-9 phần 10 là thuyết phục thẩm trúc, xem ra việc này hướng đi, ở nàng không nhẹ không ngứa cản trở hạ, vẫn là hướng tới nguyên thư phát triển phương hướng ở tiến triển. Chi chi không khỏi có chút đau đầu, tình huống hiện tại đối nàng thực bất lợi, hiện tại thẩm trúc cũng không ở, nàng muốn tìm người cầu cứu cũng là vấn đề, bất quá nàng tuyệt đối là không thể đi ở nông thôn. Dựa theo trong sách viết, lâm ra hai láo cũng không thích nguyên chủ, đối nàng bất quá chính là thực bên ngoài thượng xử lý sự việc công bằng, đi bên kia, không có thẩm trúc ở. Sợ là Nhật Tử càng không hảo quá. Chi Chi hít sâu một hơi. Bô luận như thế nào, nàng đều đến trước tự cứu. Nghĩ vậy, Chi Chi ngược lại bình tĩnh, nàng không có lại giãy giụa, mà là nhìn về phía Lâm Sương Vân, "Ba ba, ta biết ngươi ở vì cái gì muốn đem ta đưa đi ở nông thôn." Xem Hải Tử không náo loạn, Lâm Sương Vân còn nhẹ nhàng thở ra, ôm Hải Tử liền tính toán đi ra ngoài, kết quả liền nghe được những lời này, hắn sững sốt một chút, dừng bước chân, tối đầu nhìn về phía Chi Chi. "Chi Chi, Ngươi muốn làm mụ mụ sinh nhi tử? Sợ ta ở, mụ mụ sẽ đổi ý đúng không? Một cái người trưởng thành em u tâm tư, liền như vậy bị một cái tiểu hài tử, vẫn là chính mình nữ nhi cấp cho thùng, ở trong nháy mắt kia, Lâm Sương Môn là có chút hoang loạn. Hắn người này thực sĩ diện, nói trắng ra là chính là hư vinh, muốn có cái hảo thanh danh, trong lòng lại nghĩ như thế nào? Làm được sự tình cũng hy vọng là xinh đẹp, không cần nhận người đầu để câu chuyện. Lâm Sương Môn theo bản năng phản bác, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Chỉ là ra ra nãi nãi tưởng ngươi, cho nên ba ba mụ mụ mới nghị cho ngươi đi ở nông thôn ở vài ngày. Loại này lời nói, nếu là lừa lừa nguyên chủ còn hành, rốt cuộc nguyên chủ đối lâm xương mân là có cảm tình ở, hơn nữa tuổi cũng tiểu, nhưng là từ người đứng xem góc độ tới xem, chi chi chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng điễu môi nói, ta đã là tiểu đại nhân, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta biết ngươi còn muốn bình phó chủ nhiệm, muốn lạc cái hảo thanh danh, những lời này ta đều nghe được, ba ba. Ngươi nếu là không sợ ta đem này đó đều nói ra nói, vậy ngươi liền đem ta đưa đi ra gian ngoài mãi kia đi." Chi Chi là cố ý nói như vậy. Nàng nhớ rõ không sai nói, Đồng Hương còn có cái Tiêu Trương Phú Quý, cũng ở xưởng chế biến thịt đi làm, cùng Lâm Sương Mân giống nhau, đều đối phó chủ nhiệm cảm thấy hứng thú, hiện tại đứng đầu chính là bọn họ hai cái. Hiển nhiên, Lâm Sương Mân cũng nghĩ đến này một tầng, sắc mặt nháy mắt khó coi xuống, dưới, lập tức trong lòng liền có cô khí, ôm Chi Chi tay tự nhiên buông lỏng vài phần. phần 4. Chi Chi lại nói: "Hư ba ba, ta không có ngươi như vậy, không cần nữ nhi Hư ba ba." Thừa dịp lúc này, Chi Chi trực tiếp một ngụm cắn bị thương đối phương tay. Lâm Sương Mân An Đao, theo bản năng thu hồi tay. Chi Chi thân thể được tự do, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, lập tức xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Chạy. Nàng liền như vậy một ý niệm. Nay động tác mau Lâm Sương Mân cũng chưa phản ứng lại đây, chờ lấy lại tinh thần thời điểm trong tay đã không có chi trì, hắn lúc này mới thanh tỉnh, liền tính chi chi nói này đó thì tính sao, bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Tiểu hài tử nói ai sẽ nghe a? Việc cấp bách là muốn giải quyết rất chi chi cái này phiền toái, lưu lại nơi này chỉ biết phá hư kế hoạch của hắn, đưa đi ở nông thôn mới là chính xác lựa chọn. Lâm Sương Vân sắc mặt trầm xuống, thế nhưng bị chính mình nữ nhi cấp bảy một đạo, hắn chạy nhanh hô một tiếng, "Vật nhỏ, dáng uy hiếp cha ngươi, chạy nhanh cho ta dừng lại." Nói xong, vội vội vàng vàng chạy đi lên. Lúc này, Thẩm Trúc vừa vặn trở về. Nàng hôm nay không biết sao lại thế này, luôn đau đầu, từ buổi sáng đi nhà máy trên đường, liền cảm giác thực không thoải mái, đến công vị thượng thời điểm, sắc mặt càng là tái nhợt, nàng bạn tốt thường lộ, xem nàng như vậy, liền khuyên nàng xin nghỉ nửa ngày trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thẩm Trúc cũng xác thật là thân thể không tốt, tình huống như vậy ở công vị thượng cũng làm không được cái gì, còn sẽ liên lụy đại ra tiến độ, nghĩ nghĩ Thẩm Trúc liền tiếp nhận rồi thường lộ kiến nghị, liền xin nghỉ trở về, nhìn xem nghỉ ngơi một chút có thể hay không hảo. Nao Tưởng vừa trở về liền nhìn đến Nữ Nhi ra bên ngoài chạy, chính mình trượng phu ở phía sau truy. Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Trúc lập tức đem Chi Chi hộ ở phía sau, nhíu mày ngăn cản Lâm Sương Mân đừng đi, sao lại thế này? Thẩm Trúc tới, Chi Chi trong mắt vừa chuyển, cũng liền không chạy. Chẳng sợ hai phu thê thương lượng hảo, nhưng chỉ cần chính mình không nghĩ đi, khóc náo một chút. Thẩm Trúc cũng sẽ không một hai phải đem chính mình tiến đi, nói nữa, nàng liền tính hiện tại chạy ra đi, đi nơi nào cũng là cái vấn đề. Lập tức, Chi Chi lập tức ôm lấy Thẩm Trúc, dạ khóc ròng nói, "Mụ mụ, ba ba hảo hùng, ta không cần ba ba, ba ba làm cho ta đau quá, ta không nghĩ đi ở đồng thôn, ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau." Lâm Sương Mân khí chết khiếp, cảm xúc phía trên có một số việc liền càng nghĩ càng không phải hồi sự. Tỷ như nữ nhi như vậy tiểu, như thế nào sẽ biết những việc này đâu? Hắn không tin là Chi Chi chính mình đoán được, khẳng định chính là Thẩm Trúc không nghĩ từ trước, cho nên mới nói cho Nữ Nhi, bằng không nói, Chi Chi như thế nào sẽ nói như vậy. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân đối Thẩm Trúc thái độ cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn cười lạnh nói, sao lại thế này? Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi sao lại thế này? Thẩm Trúc không hiểu Trượng Phu như thế nào đột nhiên nói như vậy, nàng đầu vẫn là vựng thật sự, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, bên tai vẫn là Nữ Nhi khóc náo thành, nàng trong lòng lại đau lòng tự Linh chặt mày nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nữ Nhi không nghĩ đi ở Đông Tôn, vậy không đi, làm gì còn muốn lộng đau nàng, nàng vốn dĩ liền thân thể không được tốt, ngươi như vậy thực dễ dàng dọa hư nàng. Nghe vậy, Lâm Sương mơn sắc mặt càng khó nhìn, chắc chắn Chi Chi vừa mới nói những cái đó, nhất định đều là thầm chúc nói cho nàng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không nghĩ tới chính mình bên gối người, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, dùng Nữ Nhi làm người trang. Nghĩ vậy chút Lâm Sương Vân cũng lười đến cùng thẩm thúc nói nhảm nhiều cái gì, trực tiếp hất mặt duỗi tay liền phải kéo qua sau lưng Chi Chi. Nhìn đến này động tác, Chi Chi lập tức kêu lên, cố ý dùng sức chụp phủi Lâm Sương Vân tay, khuôn mặt nhỏ thượng lại là khóc chí chít, "Đau quá a, ba ba véo ta, muội mu cứu ta." Lâm Sương Vân, hắn nhảy tay vừa mới vòi qua, đừng nói khác, chạm vào cũng chưa đụng tới, đã bị Chi Chi cấp hung hăng đánh vài cái. Đứa nhỏ này, như thế nào còn bị thẩm thúc giáo trợn mắt nói dối đâu? Hai người giờ phút này mạch não hoàn toàn bất động, thậm chí góc độ này chỉ có thể nhìn đến Lâm Sương Mân sắc mặt xanh mét, động tác thực thô lỗ, đương nhiên tin Nữ Nhi lời nói, lập tức liền giơ tay đi cản. Ngữ khí không tán động, "Sương Mân, ngươi như vậy Nữ Nhi chỉ biết càng không nghĩ đi ở nông thôn, ngươi liền tính nhất định phải đưa nàng đi, hoàn toàn có thể hảo hảo nói, làm gì muốn động thủ?" Lâm Sương Mân hiện tại cái gì đều nghe không vào, lược đổ một hơi, thanh âm phóng đại vài phần, "Ngươi bừng ra, nếu không phải ngươi như vậy quá nàng, Nàng có thể như vậy sao? Hôm nay ta là nhất định phải đưa nàng đi ở nông thôn, dưới lầu còn có người chờ đâu. Thẩm Trúc đầu càng đau. Bên hai chi chi tiếng khóc không ngừng trôi vào tới, nàng đầu óc hỗn độn, lúc này suy nghĩ cũng bắt đầu biến thành hồ nháo, hô hấp trở nên khó khăn lên, trước mắt sự vật tựa hồ đều thấy không rõ lắm, nàng chỉ có thể máy móc đi cả Lâm Sương Vân. Trượng phu cũng ở nỗi nóng, ngăn trở gian vô tình đẩy một chút Trẩm Trúc. Thẩm Trúc vốn dĩ liền thân thể không tốt, bị như vậy đẩy Cùng người trong sách giống nhau đã bị đẩy đến ở trên mặt đất. Nhìn đến tình huống này, Lâm Sương Mân trợn tròn mắt. Chi chi tim đập lỡ một nhịp, bất chấp lại đi trắng khóc, lo lắng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đi kêu thầm chúc. Ngã xuống đất trong nháy mắt kia. Đầu đau lợi hại, thật giống như là có thứ gì ở bên trong lôi kéo giống nhau. Một ít không thuộc về thẩm chúc ký ức, đột nhiên liền vọt vào nàng trong đầu, thật giống như là phóng điện ảnh giống nhau. Hoàng hốt chi gian, ký ức càng nhiều truyền tống tới rồi trong đầu. Hình như là nàng, lại giống như không phải nàng. Thằng đến sở hữu đoạn ngắn, tất cả đều xuất hiện ở trong đầu khi, quanh mình thanh em đột nhiên rõ ràng lên, nhưng thẩm trúc lại như là từ trong nước vớt ra tới, đại mùa hè thế nhưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Bên hai là nữ nhi kinh hoảng tiếng kê ơ, nàng lại như là dường như đã có mấy lời. Thẩm trúc chậm rãi mở mắt, đập vào mắt đó là chi chi lo lắng biểu tình, nàng nguôi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Nhìn đến thẩm trúc mở to mắt, Chi Chi mặc danh cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới là địa phương nào, bất quá tốt xấu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thậm chúc thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám đi tưởng tượng. Nàng chạy nhanh lo lắng hỏi một câu, "Mụ mụ, ngươi không sao chứ?" Thẩm chúc đầu vẫn là đau, chính là nàng lại cảm thấy chính mình giờ phút này so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới thanh tỉnh. Cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng. Ở thời điểm này, tất cả đều sáng tỏ. Thẩm chúc lắc lắc đầu, Chống đỡ chính mình bò lên. Trước mặt con đứng một người khác, đó là nàng trợ phu, so trong trí nhớ muốn tuổi trẻ rất nhiều, lúc này còn không có bởi vì xã giao mập da bụng, thoạt nhìn còn xem như anh tuấn. Nhưng thẩm chúc lại chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Sương Vân, một câu đều không có nói. Cái này ánh mắt, mặc danh làm Lâm Sương Vân tâm can nh nhun, đó là một loại cực độ hờ hững, không có chút nào cảm xúc ở bên trong, hắn hơi hơi hé miệng, ý đồ vì chính mình biện giải một câu, ta Ta không phải cố ý." Hắn nói chính là đẩy thẩm trúc trên mặt đất. Bất quá đối với này đó, thẩm trúc đã không thèm để ý, so sánh mặt sau Lâm Sương Mân làm những cái đó, làm nàng nản lòng phách trí, hoàn toàn tuyệt vọng sự tình, hiện tại này đó đều là tiểu nhi khoa. Thẩm trúc không nói gì thêm, chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Sương Mân, sau đó liền đem lực chú ý phóng tới Chi Chi kia, lặp lại xem xét một chút nữa nhi trên người có hay không vết thương sau, phát hiện chỉ là cánh tay có chút hồng, mặt khác cũng khỏe mạnh. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nang sờ sờ chi chi đầu, ngữ khí ôn nhu muốn mệnh, "Chi chi ngoan, đi trước trong phòng chờ lát nữa, làm ba ba mụ mụ tán gẫu một chút được không?" Chi chi có loại dự cảm, thậm chúc giống như nghĩ thông suốt, bất quá trong lòng vẫn là có chút lo lắng, sợ thậm chúc lần nữa bị thuyết phục, do dự mà muốn hay không nói cái gì đó lời nói. Thấy nàng cái này ánh mắt, thậm chúc chỉ là cười cười, mụ mụ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ba ba đem ngươi đưa đi ở nông thôn. Nghe được lời này, Chi Chi xác định vừa mới ý tưởng, thậm chúc thật là nghi thông suốt, nàng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi vào. Bất quá tiến phòng, Nang Liên bò tới rồi cạnh cửa, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Thật mau, trong phòng cũng chỉ dư lại các nàng hai phu thê ở. Lâm Sương Môn mới vừa dấm chìm xong thê tử lạnh nhạt sau, liền nghe được Thẩm Chúc nói tuyệt đối không đem Chi Chi đưa đi ở nông thôn sự, lập tức lại nóng nảy, mở miệng liền đoán trách nói, "Tiểu Chúc, Chúng ta không phải đều nói tốt sao? Ba ba mụ mụ tuổi lớn muốn trông thấy cháu gái. Ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, nữ nhi ta sẽ không đưa quá khứ, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, ta nữ nhi liền phải đãi ở bên cạnh ta. Đến nỗi từ trước sự tình thầm chúc dừng một chút, nhìn về phía Lâm Sương Môn Kinh hãi, ngữ khí kiên định, ta quyết định không từ trước, hai tử ta cũng không nghĩ tái sinh. Chương 5, đại tu. Lâm Sương Môn kinh hãi. Rõ ràng ngày hôm qua còn nói hảo hảo Hôm nay thế, nhưng liền thay đổi chủ ý, hắn cũng không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhìn trước mắt nữ nhân, rõ ràng vẫn là kia Trương Tú mị khuôn mặt, nhưng lại không có chút nào cảm xúc, không hề gợn sóng ánh mắt, liền như vậy nhàn nhạt cùng hắn đối diện, hoàn toàn không có phía trước ôn nhu thuần thục, hắn tâm bồn bồn nhảy cái không ngừng, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. "Tiểu trúc, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại suy xét suy xét." "Không cần, ta đã làm tốt quyết định." thậm chí cũng không tưởng lại cùng Lâm Sương Mân bẻ xả này đó, đối cái này trợ phụ, ở đời trước, nàng cũng đã thấy rõ. Đúng vậy, vừa mới kia một quãng ngã, nàng trọng sinh, cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, rõ ràng một khắc trước chính mình còn ở tin tức báo chí thượng nhìn đến Lâm Sương Mân khí phách hăng hái, mà nàng lại bởi vì nuôi nấng hai cái nữ nhi quá mệt nhọc dẫn tới tuột huyết áp, ở trong phòng khách té ngã một cái sau, thế nhưng liền về tới từ trước. Nghĩ đến tiếp trước những cái đó Thẩm Trúc sao có thể còn sẽ bị Lâm Sương Môn hại lần thứ hai? Lâm Sương Môn hoàn toàn luống cuống, hắn cảm giác được Thẩm Trúc không phải lại cùng chính mình nói giỡn, nàng là nghiêm túc. Hắn xoa một phen chính mình mặt, đầu óc điên cuồng chuyển động lên, đơn giản bắt đầu trang đáng thương, "Tiểu Trúc, Đồng Hương còn ở dưới lầu chờ đâu, chúng ta có cái gì, cũng chờ đem Chi Chi đưa đi ở nông thôn lại nói, ta biết ta quá nóng nảy, không nên như vậy đối hài tử, cũng không nên không cẩn thận đẩy đến ngươi, này đó đều là ta sai, tiểu Trúc ngươi đừng nóng giận thành không?" Sở dĩ thẩm Trúc thậm chúc dễ dàng bị lừa gạt, chủ yếu chính là bởi vì Lâm Sương Môn người này, quá sẽ phục tiểu làm thấp, hắn tuy rằng đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là lại cũng so nam nhân khác sẽ hung tức phụ, lời ngon tiếng ngọt sẽ nói thực. Thời buổi này nam nhân, hiếm khi có nguyện ý cùng tức phụ nói mềm lời nói, thậm chúc liền vẫn luôn cảm thấy Lâm Sương Môn ít nhất là hướng về chính mình, hướng về nhà này. Nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình bên gối người, kỳ thật vẫn luôn đều ở tính kế chính mình. Thẩm Trúc nhìn hắn trong ánh mắt đang cố gắng khắc chế đáy lòng chán ghét. Nghĩ đến vừa mới chính mình tỉnh lại, nhìn thấy cái kiếp khô gầy thấp bé nữ nhi, không giống như là 10 tuổi, đạo như là 6, 7 tuổi tuổi tác, thậm chúc tâm đau xót, hốc mắt lập tức đỏ. Đây là nàng đại nữ nhi a. Trước trước nàng không có gì dùng, sơ trung văn bằng, từ trước sau liền ở trong nhà làm toàn chức thái thái. Chi chi cao trung năm ấy, thậm chúc bị Lâm Sương Mân đuổi ra khỏi nhà, nàng đã làm thật lâu toàn chức thái thái, mang theo hai đứa nhỏ tìm công tác. chỉ có thể tìm nhất vất vả lao động sống, nhưng tuy là như thế, kiếm được tiền lương cũng không đủ để bồi dưỡng hai đứa nhỏ thành tài. Thậm chí cắn răng thức khuya dậy sớm, đánh hai phân công, mệt đến ngất cũng không dám đi bệnh viện, sau lại chi chi đã biết, trộm nghỉ học, đi bên ngoài tìm cái người phục vụ công tác làm. Nàng biết sau, năm chi chi muốn đi trường học. Từ trước đến nay nhu nhược nữ nhi, lại là ngoan cố cùng con trâu dường như, chết sống không muốn đi. Thậm chí khí cả người run rẩy, người mới vài tuổi. Không đọc sách ngươi có thể làm gì? Cùng ta giống nhau mỗi ngày buổi tối đi tiệm cơm cho người ta rửa chén sao? Mụ mụ vất vả như vậy công tác vì cái gì? Còn không phải muốn cùng các ngươi đi học. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, như vậy không nghe lời. Nàng khí lần đầu tiên đánh chi chi một cái tát. Chi chi đầu bị đánh phía ở một bên, nàng lại không để trong lòng, thanh âm thực nhẹ cũng thực kiên định, "Mẹ, ta trưởng thành, lúc này đây đến lượt ta tới chiếu cố ngươi." Thậm chí nước mắt lập tức rớt ra tới. Mẹ con hai cuối cùng là nhịn không được ôm ở kia gào khóc. Nghĩ vậy chút, thậm chúc đơn bạc thân mình nhịn không được đang run rẩy. Con kịp, hết thảy đều còn kịp. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, đáy lòng hận ý ngập trời, cười lạnh nói, "Lâm Sương Vân, chúng ta ly hôn đi. Ai cũng đừng nghĩ lại bức nàng sinh hải tử từ trước, ai cũng đừng nghĩ lại thương tổn nàng nữ nhi." Nghe được lời này, Lâm Sương Vân toàn bộ đều ngốc rớt, như thế nào lại đột nhiên muốn để ly hôn, ngày hôm qua rõ ràng còn ở kia nói muốn sinh nhị thai. Hiện tại thế nhưng liền phải cùng chính mình ly hôn, hắn mở to hai mắt, cắn răng nói. "Phần năm. Thẩm Trúc, ngươi điên rồi sao? Ly hôn? Loại này lời nói nàng làm sao dám nói ra? Thẩm Trúc, ta sẽ không cho ngươi sinh nhị thai, chuyện này ngươi tưởng đều không cần tưởng, các ngươi nhà họ Lâm liền ngươi một cây độc đinh, ta gánh vác không dậy nổi lớn như vậy trách nhiệm, nếu như vậy, chúng ta không bằng liền ly hôn, ta mang theo Chi Chi rời đi, ngươi đến lúc đó muốn tìm ai sinh, tìm ai sinh." Nàng nói chuyện thời điểm Xinh đẹp đôi mắt biểu lộ vài phần trào phúng. Tiếp trước Lâm Sương Vân liền xuất quỹ, bên ngoài dưỡng cái nữ, nàng khi đó không có tiền, cũng không kiếm tiền năng lực, đột nhiên tao ngộ như vậy biến cố, vì hai cái nữ nhi, thậm chí sẵn đến đi cầu Lâm Sương Vân, chỉ cần không ly hôn, cùng bên ngoài kia nữ chắc đức, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng khi đó Lâm Sương Vân là nói như thế nào? Ngươi hiện tại hoa tàn ít bướm, nhi tử cũng sinh không ra, còn tưởng chiếm Lâm thái thái tên tuổi rồi. ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Hiện tại trời cao cho nàng lại đến một lần cơ hội. Loại này đại mộng nàng không cần làm, sẽ xuất quý nam nhân, nàng ngại ghê tởm. Lâm Sương Môn giận không thể ác, ta chính là muốn làm ngươi sinh đứa con trai tôi, liền như vậy làm khó dễ ngươi sao? Liền ly hôn loại này, lời nói đều nói ra, ta không biết ngươi có phải hay không cộng dây thần kinh nào không đúng rồi, ly hôn ta sẽ không đồng ý, ngươi chạy nhanh thu hồi những lời này. Việc này ngươi đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng hảo. Dù sao ta là nhất định phải ly hôn. Thậm chí thật sự một khắc đều cùng người nam nhân này ở không nổi nữa. Hai người cái nhau thành em rất lớn. Giữa trưa điểm, nhà ngang vẫn là có người ở nấu cơm, nghe được bên này động tĩnh, nhưng thật ra một đám đều cấp vây lại đây, vừa nghe hai vợ chồng muốn ly hôn, chuyện tốt lập tức tới khuyên. Tiểu trúc à, này ly hôn cũng không thể phóng ngoài miệng nói, ngươi nói như vậy, ai có thể tiếp thu a? Chính là, ngươi một nữ nhân ly hôn, còn mang theo cái hài tử Đến lúc đó Nhật Tử như thế nào quá. Nay cũng không phải là cái gì sáng rõ sự tình, có chuyện gì không hài lòng ngươi liền nói ra tới, muốn thật là xương mân sai, chúng ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Chi chi còn như vậy tiểu, nhiều đáng thương a, nếu là ngươi thật lý, nữ nhi làm sao đâu. Nghe xong lời này, Cố Khai ôm hài tử phụ nhân, ở kia cười nói, ta xem a, thậm chúc ngươi vẫn là lòng dạ quá cao, vì công tác, nối dõi tông đường sự tình đều mặc kệ, nữ nhân giá trị nhưng còn không phải là sinh nhi tử sao? Vàng không sinh không ra nhi tử nữ nhân, nam nhân cưới cũng là sối quậy. Nói chuyện đúng là sinh nhi tử viên mai. Nang La Nha ngang bên trong một phần, vì sinh nhi tử từ trước. Đại gia nghe xong lời này, cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng có không ít người tán đồng cái này cách nói, nhưng cũng biết hai người không đối phó, tự nhiên không hảo tiếp loại này lời nói. Thậm chí nghe được lời này, liếc mắt một cái viên mai, nghĩ đến lúc sau nàng nhân sinh, đảo cũng không có nhiều sinh khí, thời buổi này chính là như vậy. Đại đa số người đều là viên Mai ý nghĩ như vậy. Tiếp trước chính mình đều nhiều ít bị đồng hóa. Bằng không, cũng sẽ không tự công tác đi sinh hài tử. Chỉ có thể nói thời đại bất đồng, bối cảnh bất đồng, nữ tính tư duy là yêu cầu chậm rãi đi mở rộng, đi theo kiến thức cùng lịch duyệt, liền sẽ sáng tỏ, thậm chí cũng là trải qua lại đây mới biết được, giờ ai đều không thể dựa nam nhân, độc lập mới là quan trọng nhất. Bất quá, thậm chí không nghĩ so đo, chi chi làm đời sau tới. Lại không thể lý giải loại này ý tưởng, thậm chí cảm thấy buồn cười, khi nào nữ nhân giá trị biến thành sinh dụ, chính mình đều khinh thường chính mình, kia cũng không trách nam nhân hèn hạ. Chi chi từ phòng trong trực tiếp chạy ra tới, xoay chuyển trong mắt, cố ý đối thượng viên mai, vẻ mặt thiên chân hỏi, viên a gì, nữ nhân giá trị chính là sinh hải tử sao? Đúng vậy, kia bằng không cùng cái phế vật có cái gì khác nhau. Viên mai nói xong lời nói, xem không ai đáp lời, trong lòng còn quái buồn bực xấu hổ, vừa lúc lúc này chi chi hỏi. Nàng lập tức liền trở về một câu. Khi nói chuyện, còn liếc mắt một cái thầm chúc, đáy mắt mang theo vài phần trào phúng. Thầm chúc nhíu mày, đang muốn muốn mở miệng, liền nghe được chính mình khuê nữ thanh âm vang lên, còn mang theo điểm nghi hoặc nói: "Gì? Kia không phải cùng dưới lầu tiểu hoàng giống nhau sao? Gần nhất nó không biết bị nào chỉ chó hoang cấp đặc hư, bục lại lốn đâu?" Tiểu hoàng là phụ cận này diễn ăn bách gia cơm lớn lên lưu lặc cậu, mọi người đều biết, cơ hồ nơi này tiểu cậu đều là nó sinh, cho nên rất có danh. Viên Mai sắc mặt lập tức thay đổi. Lời này như thế nào nghe như vậy Biến Ưu, chính mình nói có phải thế không? Chẳng lẽ em muốn thừa nhận chính mình cùng cậu giá trị giống nhau? Nói không phải cũng không phải, tổng không thể mới vừa nói xong nói, hiện tại chính mình liền cấp lật đổ vả mặt đi. Đây là trực tiếp đem nàng câu nói kế tiếp đều cấp đổ. Phút một tiếng, không biết là ai trước cười lên tiếng. Viên Mai sắc mặt khó coi liền muốn mở miệng trách cứ. Lại thấy Thẩm Trúc lập tức xoa xoa chi chi đầu, đứng đắn nói Ngươi đây là cái gì so sánh, tiểu hai tử không chuẩn nói lung tung, còn hảo ngươi viên A-Z là cái hảo phóng người, sẽ không cùng ngươi so đo. Nói xong, nhìn thoáng qua viên mai. Viên mai hơi hơi hé miệng, nội thương ngẹn lợi hại hơn. Chi chi chấp trước mắt, mềm mại nga một tiếng. Nàng mẹ giống như không kia quyển sách hình dung, như vậy nhù nhược à. Viên mai sắp tức chết rồi, sắp mặt lại thanh lại hồng, nhìn quanh mình một đám đều ở kia xem kịch vui, nàng ở chỗ này là ở không nổi nữa, đơn giản ôm hài tử hừ một tiếng. trực tiếp rời đi. Ở tại nhà ngang chính là như vậy, nói toé miệng người rất nhiều, muốn để ý cũng để ý không tốt. Chi Chi ở trong phòng nghe xong thật lâu, kỳ thật nghe được Thẩm Trúc nói muốn ly hôn thời điểm, còn quá vui vẻ, có thể thoát ly Lâm gia cái này hố lửa, quả thực chính là không thể tốt hơn sự tình. Tuy rằng không biết Thẩm Trúc vì cái gì đột nhiên liền phải ly hôn, nhưng là này chính hợp nàng ý, hận không thể cử đôi tay tán thành. Như vậy nghĩ, Chi Chi liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Mụ mụ Ngươi là muốn cùng ba ba ly hôn sao? Ai ý tưởng, Thẩm Trúc đều có thể không thèm để ý. Chính là nữ nhi ý tưởng, nàng lại không thể không suy xét. Thẩm Trúc mỉm môi, hít sâu một hơi, hỏi một câu, Chi Chi, nếu là mụ mụ cùng ba ba tách ra, ngươi có thể tiếp thu sao? Không đợi Chi Chi mở miệng, Lâm Sương Mân đã khí chết khiếp, hắn một phen kéo qua Chi Chi, tức muốn hộp máu nhìn về phía Thẩm Trúc. Nữ nhi mới bao lớn, ngươi cùng nàng nói cái này làm gì? Hắn trong lòng lại là càng ngày càng sợ hãi. Hắn như thế nào cảm thấy, thậm chúc là nghiêm túc, thật sự muốn cùng hắn ly hôn. Hiện tại hắn từ trước cũng không dám suy nghĩ, trong lòng loạn rối tinh rối mù, liền sợ Thẩm chúc quyết tâm muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm chúc không lý lâm sừng mần, mà là tiếp tục nhìn về phía Chi Chi, nếu nữ nhi đã biết, nàng cũng mặc kệ, đơn giản liền trực tiếp hỏi, "Chi Chi, nếu là ta và ngươi ba ly hôn, ngươi muốn đi theo chúng ta trong đó một cái, ngươi là tưởng đi theo ba ba, vẫn là đi theo mụ mụ?" Nói cho hết lời, nàng la khẩn trương sợ hãi. Chi chi hiện tại quá nhỏ, khả năng cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí sẽ khóc lóc náo, muốn bọn họ không ly hôn. Rốt cuộc giống nhau cha mẹ ly hôn, chịu tội luôn là hài tử. Nhưng nào tưởng, chi chi nghe xong lời này, lại làm một chút người bình thường ra tiểu hài tử, như là thiên muốn sập xuống như vậy hồng mắt, ngược lại là dị thường bình tĩnh, thực kiên định trả lời. "Mụ mụ, ta muốn đi theo ngươi." Chương 6, đại tu. Những lời này, cho thẩm chúc 10 phần kiên định. Nàng nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, kỳ thật từ trọng sinh đến bây giờ, cũng đã vượt qua không nhiều ít phút, nàng liền quyết định muốn quyết đoán ly hôn, trong lúc này nàng suy xét rất nhiều, thậm chí cũng làm hảo rất nhiều đối nữ nhi lý do thoái thác. Tỷ Như Chi Chi hỏi có thể hay không không ly hôn, ta muốn cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, ta không nghĩ muốn tuyển một cái tư tư, nàng nên như thế nào hồi phục, như thế nào trấn an, như thế nào làm nữ nhi cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Chính là nàng không nghĩ tới, suy nghĩ nhiều như vậy Chi Chi nói như vậy một câu cũng chưa hỏi, trực tiếp liền lựa chọn muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Nay một câu, trực tiếp đem Thẩm Trúc Sở Hữu Bân Khuynh đều cấp đánh mất. Nàng có thể không hề cố kỵ, làm chính mình lần này trọng sinh tới, kiên định muốn làm sự tình. Nhưng đồng thời, Thẩm Trúc cũng cảm giác được đau lòng, nguyên lai nàng nữ nhi, ở 10 tuổi đại thời điểm, cũng đã hiểu chuyện đến loại tình trạng này. Nghĩ vậy chút, Thẩm Trúc đem Chi Chi lâu vào trong lòng ngực, nghẹn ngào vài phần, "Hảo, vậy đi theo Mụ Mụ, liền tính Mụ Mụ xin cơm." Ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Giờ phút này, Chi Chi rõ ràng cảm nhận được tình thương của mẹ, nàng la cái cô nhi, nhìn vô tâm không phổi, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều khát vọng này đó, nàng càng la mạc danh an tâm, thậm chí có một loại da cảm giác. Hai người ở kia mỗ tử nữ hiếu. Lâm Sương Mân lại là xem một cái đầu hai cái đại, hắn đến bây giờ đều còn vô pháp tiếp thu, thậm chúc nói muốn ly hôn sự tình. Hắn chạy nhanh ồn ào lên, đánh gãy này một lát ôn nhu, ta sẽ không đồng ý. Các ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, cái gì ly hôn, ta không ly hôn." Hắn cảm thấy không thể hiểu được thực. Đối Lâm Sương Mân, Thẩm Trúc liền không cần có cái gì sắc mặt tốt, nàng lạnh lùng liếc mắt một cái đối phương, "Việc này không phải do ngươi định đoạt, dù sao ta bên này đã định rồi cái này tâm tư, ngày mai chúng ta đều thỉnh cái giả, đi công xã làm đem hôn cấp ly." "Ta không đồng ý." Lâm Sương Mân rít gào lên. Thẩm Trúc cười lạnh một tiếng. Nhìn đối phương bộ dáng này, Lâm Sương Mân tâm nắm đau. Nhưng thực Mao hắn liền bình tĩnh xuống, dưới, như là nghĩ tới cái gì, hắn nhíu mày hướng tới Thẩm Trúc nói mềm lời nói, ngươi còn không phải là không nghĩ từ trước sinh hài tử sao? Dĩ cuối lắm thì chúng ta liền không sinh, ly hôn việc này ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Đương nhiên lời này cũng chính là lừa lửa Thẩm Trúc. Không sinh nhi tử? Sao có thể? Hắn chỉ là giờ phút này cảm giác Thẩm Trúc thật sự điên rồi, hoàn toàn không có đã từng ôn nhu bộ dáng, hắn cảm thấy xa lạ, mới chọn dùng vu hồi chiến thuật. Nghe xong lời này, Chi Chi nhịn không được đi môi. Vẫn là câu nói kia, tin tưởng nam nhân, xui xẻo cả đời. Thẩm Chúc cũng căn bản không tin tưởng lời này, dù sao nàng nên nói nói đã nói, đến nỗi mà khác, quản Lâm Sương Mân nghĩ như thế nào, nàng bên này là ly định rồi. Ngày mai ly không thành, vậy hậu thiên để, một ngày nào đó Lâm Sương Mân sẽ chịu không nổi. Nàng mỗi ngày như vậy một cái tư thái, không nói Lâm Sương Mân đồng ý, Lâm gia cũng sẽ không đồng ý. Nàng cũng không tin Lâm gia bên kia có thể vẫn luôn chịu đựng. không cho nàng sinh nhi tử. Thẩm Trúc máy móc lặp lại: "Đừng quên buổi chiều đi xin nghỉ, chúng ta ngày mai đem ly hôn thủ tục cấp làm." Lâm Sương Mân, hắn không biết Thẩm Trúc điên không điên, dù sao hiện tại hắn là muốn điên rồi. Chi Chi nhìn Lâm Sương Mân bộ dáng này, có điểm muốn cười, tốt xấu là nghẹn lại, khó được nhìn đến cha cha bộ dáng này, cũng coi như là vui sướng khi người gặp hòa đi. Ngay hôm sau, Lâm Sương Mân sớm liền chạy tới đi làm. Chi Chi muốn đem người giữ chặt đều kéo không được. người này sợ thậm chúc muốn lôi kéo hắn đi ly hôn, cơm sáng cũng chưa ăn, liền chạy vô tung mua ảnh. Thẩm chúc đem cơm sáng đoan tới rồi trên bàn cơm. Xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, Chi Chi nhịn không được hỏi một câu, "Mụ mụ, ba ba không chịu ly hôn làm sao bây giờ?" Chi Chi không kết quá hôn, nhưng lại nhưng cũng biết ly hôn phí tổn có bao nhiêu đại, trước trước thời điểm còn có cái gì ly hôn bình tính kỳ, muốn ly hôn khó khăn thực. Hiện tại cái này niên đại tuy rằng không có bình tính kỳ, nhưng là lại có bảy đại cô tám gì cả. Quanh mình người đều sẽ tới khuyên nói, nếu là Thẩm Trúc một không cẩn thận bị thuyết phục, này hôn liền ly không được. Sẽ đồng ý, chuyện sớm hay muộn. Thẩm Trúc tưởng thực minh bạch, nàng không có gì đại bản lĩnh, ly hôn về sau khả năng cấp không được chi chi thực tốt sinh hoạt, nhưng lại ít nhất hiện tại nàng là có một phần xưởng dệt công tác, lại thế nào cũng không đói chết nữ nhi. Cùng lắm thì chính mình ăn mặc cần kiệm một ít. Hiện tại quan trọng là, chính mình muốn kiên định cái này tiến nghiệp, bằng không cũng là phí công. Xem Thẩm Trúc như vậy, Chi Chi cũng liền không đọc lòng. Bất quá Chi Chi tuy rằng nghe nói qua cái này niên đại ly hôn phiền toái, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy phiền. Ba ngày nàng chính mình ở nhà, bưng tiểu băng ghế ở cửa đọc sách, có những cái đó truyện tốt xem náo nhiệt, nhàn rỗi nhàn chán ở đường đi nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn thấy nàng liền nói lên. "Chi Chi, nghe nói mẹ ngươi tưởng ly hôn, ngươi nhưng đến khuyên điểm mẹ ngươi à, này hôn có thể là loạn ly sao? Ngươi không có ba ba nói, người khác nhưng đều muốn chê cười ngươi." "Chi Chi" Viên Mai cũng ở kia một bên cắn hạt dưa, một bên ôm hài tử, nghe được lời này, nghĩ đến lần trước đứa nhỏ này lời nói, làm nàng không mặt mũi, liền cười như không cười nói: "Đến lúc đó mẹ ngươi cho ngươi tìm cha kế, không cha yêu không mẹ thương, ngươi liền thịt đều ăn không đến." Chi Chi thật sự rất muốn đi xé nát Viên Mai miệng. Bất quá nhân thiết vẫn là muốn chú trọng. Phần 6. Chi Chi ra vẻ kinh ngạc nhìn Viên Mai, vẻ mặt thiên trần nói: "Xem ra Viên A Ji thì tan rất nhiều, là lý thúc thúc thưởng xuyên mang thịt về nhà sao?" 1982 năm, xưởng chế biến thịt chính là cái phong cảnh nhất thời bắt sắt, so với các nhà máy đều xem như nổi tiếng, không nói tiền lương đãi ngộ, liền nói ký túc xá này hoàn cảnh, đều phải so mặt các nhà máy tạo hảo, bên ngoài người nhìn, đều là các đỏ mắt muốn mệt. Nếu là gặp được cái đồ tể thời điểm, từng nhà còn có thể phân đến giờ vật liệu thừa, ở thời buổi này, ăn cơm no đã thực hảo, càng miễn bản còn có thể dính thức ăn mặn, này cũng mặt bên phản ánh xưởng chế biến thịt công tác phúc lợi có bao nhiêu hảo. Chỉ là biết là một chuyện, nói thẳng ra tôi chính là một chuyện khác. Rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ phân đến thịt không giống nhau, luôn có nhiều hoặc là thiếu, nói như vậy ra tới nói, chuyện đến chuyện đi, ai biết cuối cùng sẽ chuyển thành cái dạng gì đâu. Viên Mai cười cứng lại rồi. Nàng như thế nào lão cảm thấy chi chi nha đầu này, cùng nàng nói chuyện thời điểm, lời nói có ẩn ý đâu. Xem người không nói, chi chi cũng lười đi để ý Viên Mai. Lại lúc sau, những người khác nói những cái đó khuyên giải An Uỷ nói. Chi Chi coi như gió thoảng bên tai, nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử, đối cha mẹ Ly Hun sẽ có sợ hãi, nàng con nước gì thẩm trúc cùng Lâm Sương Mân Ly Hun đâu, cho nên nàng cũng chính là nhiều lắm cảm giác được phiền. Chi Chi đôi mắt thoáng nhìn, liên nhìn thấy cách đó không xa đi tới thẩm trúc, nàng đột nhiên thấy nhẹ nhàng, chạy nhanh hô một tiếng, "Mụ mụ." Con ở quên những người đó lập tức ngậm miệng. Thẩm trúc đại thật xa liền nhìn đến ba năm cá nhân vây quanh Chi Chi, lúc ấy mày liền nhăn lại tới. Nơi nào còn sẽ đoán không được là tình huống như thế nào, nàng sợ Chi Chi bị hỏi khó chịu, lập tức liền chạy đi lên. Chính chủ tới, chuyện tốt liền bắt đầu khuyên thầm chúc. "Tiểu Trúc ca, ly hôn cũng không phải là trò đùa a, ngươi vẫn là muốn lo lắng nhiều suy xét, mấy ngày nay ta xem Sương Mân vì việc này cũng rất náo tâm, nhật tử có thể quá liền quá đi." Thầm chúc đệ nặng hỏa, làm cho hai tử mặt liên nói như vậy, vừa mới nàng không ở, phòng trường không ít nói ly hôn sự. Suy xét đến đạo lý đối nhân xử thế, Thẩm Trúc chỉ có thể áp chế này phân tức giận, nhếch môi nói, Đại gia hỏa cũng đừng quên, việc này ta đã quyết định, nhặt tử là ta ở quá, ta cảm thấy không được, đó chính là không được. Nói đến này, nàng dừng một chút, lại nói, Đại gia hỏa tan đi, ta phải nấu cơm. Hạ lệnh chủ khách, những người khác cũng không tốt ở nói cái gì. Chỉ là sau lưng cảm thấy, thậm chí thật là trở nên đột nhiên, trước kia thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu một người, như thế nào lúc này như vậy quật. Chờ người đi rồi sau, Thậm chí lúc này mới khẩn trương nhìn về phía Chi Chi, có chút vô thố, "Chi Chi, muội muội chẳng sợ cùng ba ba ly hôn, kỳ thật cũng cũng chỉ là tách ra ở mà thôi, ba ba muội muội vẫn là người ba ba muội muội, ngươi không cần lo lắng khác." "Ta biết, muội muội ngươi không cần lo lắng, ta là duy trì ngươi ly hôn." Chi Chi cười tủm tỉm trở về một câu, thoạt nhìn không hề có bị ảnh hưởng đến ý tứ. Kỳ thật nàng hận không thể lâm xương mân không nhận nàng cái này nữ nhi đâu. Bất quá lời này khẳng định là không thể nói ra. bằng không bị người lên án, muốn nói nàng tuổi còn nhỏ, không lương tâm. Xem Chi Chi không bị ảnh hưởng đến, Thẩm Trúc nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Chi Chi cười nói, "Thành, kia mụ mụ nấu cơm cho ngươi." Trạng vọng. Sưởng chế biến thịt công nhân viên chức lục tục tan tầm, nhìn đến Thẩm Trúc liền lên tiếng kêu gọi, nàng cũng cười ha hả ứng, "Xã hội này phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sau này ly hôn, nói không chừng cũng có cậu người hỗ trợ thời điểm." Hôm nay là giết heo nhật tử. Loại tình huống này đại gia hỏa đều là có thể phân đến một chút thịt. Lâm Sương Mân của y muốn sương sượn, cùng một ít nội tạng heo, nghĩ lấy lòng một chút chấm chút, mấy ngày nay nàng nhìn đến chính mình liền đề ly hôn sự tình, dẫn tới hắn cũng không dám cùng thẩm trúc chạm mặt, càng miễn bàn buổi tối cùng nhau ngủ sự tình. Hắn ảo náo thức, vừa lúc hôm nay phân thịt, hắn liền nghĩ muốn tới lấy lòng một chút. Lâm Sương Mân cầm thịt, tâm tình thực không tồi trở về nhà, đến đường đi thời điểm, liền hô một tiếng, "Chi Chi" Ngươi xem ba bà, bà cho ngươi màng cái gì đã trở lại." Nghe được cha cha thanh âm, Chi Chi liếc mắt một cái. Liên nhìn thấy trong tay đối phương cầm thịt, đang ở kia đối với nàng lấy lòng cười. Xuyên thư sau, Chi Chi dạ dày liền không dính quá thức ăn mặn, chợt liếc mắt một cái nhìn đến này thịt, nhưng thật ra có chút mắt thèm. Bất quá vẫn là không thể nào tưởng lý cha cha chính là. Lâm Sương Mân đã muốn chạy tới trước mặt tới, cố ý cùng thầm chúc đáp lời, "Ta cố ý cầm sương sần trở về, người khác cùng ta dùng hảo thịt đổi." Ta cũng không chịu cấp, ta biết ngươi thích gan xương sườn, đến lúc đó hầm điểm xương sườn canh, cũng hảo bổ bổ thân mình. Vừa dứt lời, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, trực tiếp liền lấy qua Lâm Sương Mân đưa cho thẩm trúc thị, kinh hỉ nói: "Ca, hôm nay có xương sườn a, vừa lúc cấp tiểu Dương bổ bổ thân mình. Đây là Lâm Sương Mân nhỏ nhất muội muội, Lâm Mỹ Phượng thanh âm." Chi Chi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ nhân, liền phải lấy đi các nàng ra thịt, lập tức liền nổi giận, tiểu thân thể một chút liền nhảy qua đi. một phen đoạt qua thịt, đoạt nàng thịt ăn. Nam mơ, Lâm Mỹ Vương còn không có nghĩ lại, trong tay liền không, nàng mới phản ứng lại đây thịt không có, lập tức trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp kêu lên, sắc ngàn đao, ta thịt. Thậm chí lại là hô ở chi chi trước người, tú mỹ dung nhan lạnh lùng nhìn trước mắt cô em chồng, gàn từng chữ một nói. Này là ta, gia, thịt. Lâm gia sinh ba cái, Lâm Sương Mân là lớn nhất cái kia, phía dưới còn có hai cái muội muội. Thẩm Trúc cùng Nghị muội Lâm Mị Anh nói tương đối tới, đối phương nhưng thật ra cái thật sự người, cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không tốt, nhưng cùng Thẩm Trúc cái này lại tẩu lại là hợp nhau. Lúc trước Thẩm Trúc còn giúp vội vàng, đem Lâm Mị Anh cấp lộng vào sừng rện, đối này Lâm Mị Anh là thực cảm kích Thẩm Trúc. Mà Lâm Mỹ Phượng lại là từ nàng vào cửa bắt đầu liền nhìn không thuận mắt. Cố tình Lâm Sương Mân cảm thấy Thẩm Trúc là đại tẩu, không nên cùng Lâm Mị Phượng so đo, bình thường trong nhà có cái gì tốt, cũng tăng cường Lâm Mị Phượng bên kia. Trước kia thầm chúc không so đo này đó, đó là nàng đem Lâm Mị Phượng trở thành người nhà, nàng để tay lên ngực tự hỏi chính mình đối Lâm gia xem như tận tâm làm hết phận sự. Nhưng sau lại Lâm Sương Mân xuất quỹ, cùng nữ nhân khác tốt hơn, còn đem các nàng đuổi ra gia môn, những việc này Lâm Mị Phượng ở trong đó không thiếu chỗ lẫn. Hiện tại nàng là quyết tâm muốn ly hôn, cũng liền không cần thiết cho nàng mặt. Chương 7, đại tu. Lâm Mị Phượng như thế nào cũng không thể tưởng được, luôn luôn tới đối chính mình lấy lòng tẩu tử, thế nhưng sẽ nói như vậy. Ánh mắt kia còn vấy thấm người, nàng nhịn không được rụt rụt đầu, nhưng lại thực mau phản ứng lại đây, đây là nhà mình đại ca, đó chính là nàng thịt, thậm chúc lấy đi là mấy cái ý tứ. Lâm Mỹ Vương lập tức hướng về phía Lâm Sương Mân kêu một tiếng, tức muốn hộc máu thực, đại ca gì tình huống, phía trước chúng ta không phải nói tốt, thịt đều cấp tiểu Dương bổ thân mình sao, đại tẩu đây là làm gì, hôm nay còn không có hát đâu, liền phải làm cường đạo a. Nghe được lời này, Chi Chi cầm thịt đều phải khí cười. Rốt cuộc là ai đoạt nhà ai đồ vật a, như thế nào còn có thể có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Nàng đơn giản nhìn về phía Lâm Sương Mân, vẻ mặt khó hiểu, "Ba ba, ngươi không phải nói này thịt là cố ý lấy tới cấp ta cùng mụ mụ ăn sao? Như thế nào tiểu cô lại nói là ngươi cho nàng? Nay thịt rốt cuộc là cho ai a? Ba ba ngươi nhưng thật ra nói a." Nghe được lời này, Lâm Sương Mân mặt đều đỏ, trong lòng càng là bực bội thực, không khỏi oán trách nổi lên Lâm Mỹ phụ tới. Chính mình cũng liền một đốn thịt chưa cho. Liên thượng đội vàng chạy tới cầm, nhiều ít có chút không thoải mái. Lâm Sương Môn cau mày xem Lâm Mỹ Phượng, "Mỹ Phượng, ngươi tẩu tử muốn ăn thịt, cái này thịt là cho ngươi tẩu tử cùng chi chi, tiếp theo giết heo, ta lại phân cho ngươi điểm, làm tiểu Dương bổ thân mình." Nghe vậy, Thẩm Trúc cười lạnh một tiếng. "Tiểu Dương là Lâm Mỹ Phượng sinh nhi tử, bởi vì là cái mang bả, Lâm gia bên này cũng là sủng thực." Ở Lâm Sương Môn trong lòng, cái này cháu ngoại thậm chí so với chính mình nữ nhi đều phải coi trọng. Này tiếng cười nghe Lâm Sương Mân mặc dành chỗ dạ, xem cũng không dám xem đối phương. Mà Lâm Mỹ Phượng lại là không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Sương Mân, nàng kiêu căng quán, cho tới nay Lâm Sương Mân đều là hướng về nàng, trước kia có cái gì tốt, chỉ cần là đơn vị phát, đều là hỏi trước nàng muốn hay không, mới luận được đến thẩm chúc cùng chi chi. Nàng trưng lớn đôi mắt, vàng gì? Ca, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi không phải nói cái gì hảo, đều trước cấp nhà chúng ta tiểu Dương sao? Người xem Tiểu Dương gần nhất đều gầy thành gì dạng. Lâm Sương Mân càng nghe càng chột dạ, sợ thậm chúc càng tức giận, ngữ khí liền không kiên nhẫn lên, "Đều nói này thịt là cho ngươi đại tẩu, ngươi có thể hay không hiểu chút sự? Được rồi, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi." Vừa nói, lại là một bên nhìn về phía Thẩm Trúc. Hiển nhiên chính là nói cấp Thẩm Trúc nghe. Thẩm Trúc lạnh lùng nhìn lại một đôi huynh muội, trong lòng ghê tởm muốn mệnh, nàng lúc trước như thế nào liền ngu như vậy đâu? Cái gì đều nghe Lâm Sương Mân Chẳng sợ đối phương phải đối mọi mọi hảo, nàng cũng cảm thấy chính mình là đại tẩu, đây là hẳn là. Lúc trước chính mình quả thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng không tin Lâm Sương Mân sẽ sửa, hiện tại lấy thịt trở về, bất quá là bởi vì nàng đề ra ly hôn, Lâm Sương Mân sợ hãi, mới cố ý làm được biểu hiện giả dối, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, người này đời này đều là ích kỷ. Lâm Mỹ Vượng nghe được Lâm Sương Mân lời này, tức muốn hộc máu lợi hại, thanh âm bén nhọn lên, "Ca, lúc trước Khan Long bàn trải đánh răng." Đơn vị phát những cái đó, không đều là cho ta sao? Hiện tại ngươi như thế nào liền khối thịt đều liên tiếp. Ca, Tiểu Dương chính là ngươi thân cháu ngoại a, ngươi không nhi tử, sau này còn không phải muốn cho Tiểu Dương cho ngươi dưỡng lao tống trùng, này đó ngươi đều đã quên. Nói xong, lại chỉ chỉ Chi Chi, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng dựa Chi Chi cho ngươi dưỡng lao tống trùng? Chi Chi là cái khuê nữ, kia chính là liền chúng ta nhà họ Lâm gia phả còn không thể nào vào được đâu. Một bên Chi Chi nghe ngày đó, hỏa rất lớn. Ai mẹ nó hiếm lạ cái gì ra phả, thất tưởng cổ đại hoàng đế có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Các nàng ra đồ vật, dựa vào cái gì đều cho người khác a, nàng đơn giản nhìn về phía Thẩm Trúc, hỏi một câu, "Mụ mụ, nhà chúng ta rất nhiều đồ vật, đều bị đưa đi tiểu cô kia sao?" Thẩm Trúc nắm chặt ngón tay, gật gật đầu. "Chi chi tuyệt đối là không cho phép chính mình ăn cái này mệt." Một phen kéo qua Thẩm Trúc tay, ra vẻ nghi hoặc nói, "Mụ mụ, nếu là nhà của chúng ta đồ vật, vì sao phải cho tiểu cô Chúng ta đi lấy về tới được không? Nghe vậy, Thẩm Trúc tâm niệm vừa động. Đúng vậy, nhà bọn họ đồ vật, dựa vào cái gì phải cho người khác? Nghĩ vậy, Thẩm Trúc cơm cũng không muốn làm, đem tạp dề hướng bên cạnh một ném, cười lạnh một tiếng, "Đi, mụ mụ mang ngươi đi lấy về nhà chúng ta đồ vật." Lâm Mỹ Phượng. Lâm Sương mơn đỏ mặt tuyệt hai, hồ nháo. Hắn tốt như vậy mặt mũi người, sao có thể làm Thẩm Trúc như vậy ném chính mình mặt. Nói liền theo đi lên. Thẩm Trúc đi được mau. Chi chi so nàng đi càng mau, nàng hiện tại so thẩm trúc con khí, các nàng ra đồ vẩn, cha cha bằng gì nói đều không nói một tiếng, liền trực tiếp cấp đi ra ngoài. Mặt sau Lâm Sương Mân cùng Lâm Mỹ Phượng ở kề ơ, chi chi lôi kéo thẩm trúc tay liền chạy. Lâm Mỹ Phượng trụ không tính xa, nàng gả xem như không tồi, trưởng phu nhạc vượng là ở sưởng rượu đi làm, lúc trước hai người tương thân thời điểm, nghe nói nhạc vượng ra không nhìn thượng Lâm ra, sao lại không biết như thế nào, lại cấp đồng ý, bởi vì này một cọc hôn sự. Đêu Lâm Mị Phượng ở trong thôn phong cảnh hảo một thời gian. Từ xưởng chế biến thịt ký tốc xá đi qua đi, không sai biệt lắm hơn 10 phút là có thể đến Lâm Mị Phượng trụ địa phương. Cũng là nhà ngang. Lâm Sương Mân chạy so Lâm Mị Phượng mau, đuổi theo rất nhiều lần, bất quá thẩm chúc cũng chưa lý, trên đường top 5 top 3 người đi qua, đều hướng bên này xem, hiện tại không khí nghiêm, không tốt ở trên đường lôi lôi kéo kéo, thậm chúc không phối hợp, Lâm Sương Mân cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy đi theo. Nhạc Vương phân phối ký túc xá nhưng thật ra không xử chế biến thịt phân phối lâu khiến rộng mở, cửa thang lầu nhỏ hẹp, thậm chúc lôi kéo chi chi lên lầu thời điểm, liền thả chậm bước chân, sợ giẫm khung. Tới rồi lầu 3, thậm chúc rựa vào ký ức tìm được rồi Lâm Mỹ Phượng ra, này giọng theo đường đi, nàng đều suy nghĩ phía trước chính mình đối cái này cô em trồng những cái đó hảo, cùng nàng đối chính mình hành động, cũng không biết như thế nào, chờ tới rồi cửa, nội tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng gõ môn. Bên trong truyền đến động tĩnh. Thực nhanh có người tới mở cửa. Đập vào mắt chính là một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài đứng ở kia, hảo gia hỏa này vừa thấy chính là ăn ngon hảo uống rương ra tới. Phần 7. Phòng trưng chính là cái kia cái gì tiểu Dương? Chi chi tức chết rồi. Nang thân thể này gầy cùng hầu dường như, nơi nào giống 10 tuổi tuổi tác, lại xem cái này nhặt Dương, quả thực chính là một khác mặt. Mới vừa Lâm Mỹ Vương nói như thế nào? Nói nảy tiểu béo đôn dậy. Ta phi, gầy cái rắm, liền kém giảm béo. Chi Chi trực tiếp vọt đi vào, xưởng chế biến thịt phát đồ vật đều là có tiêu chí, muốn tìm được thực dễ dàng, nàng trực tiếp liền bắt đầu cướp đoạt lên, cái gì bàn chải đánh răng nha li chậu rửa mặt khăn lông, tất cả đều suy tới rồi trong lòng ngực, thậm chút cũng giúp đỡ Chi Chi, ở kia lục tung. Thấy như vậy một màn, Nhạc Dương là cái bá đạo tính tình, vừa thấy nhà mình đồ vật bị Chi Chi cầm ở trong tay, hắn là nhận thức cái này tỉ tỉ, sau lưng chính mình mỗ thân vẫn luôn cùng hắn nói, cứu cứu gia sinh, cái bội tiền hóa. Nếu là về sau mợ sinh không ra nhi tử nói, cứu cứu về sau tiền, liền đều là của hắn. Trong miệng liền không sạch sẽ lên, bồi tiền hóa nhanh đưa nhà của chúng ta đổ vật cấp bông. Chi chi càng tức giận. Cái gì bồi tiền hóa? Ngươi cả nhà mới là bồi tiền hóa đâu? Lâm Sương Mân cùng Lâm Mỹ Vượng lúc này cũng chạy tới. Thấy như vậy một màn, Lâm Mỹ Vượng hét lên lên, "Phát tới, cướp bóc à, các ngươi đây là cướp bóc à?" Lâm Sương Mân cũng nóng nảy, "Tiểu trúc, ngươi làm gì vậy, nhanh đưa đồ vật buông." Gặp người đuổi theo, chi chi ôm một đống đồ vật, dư quang hướng bên ngoài liếc mắt một cái, phát hiện cách vách hàng xóm đều hướng bên này đang xem, nàng linh cơ vừa đậu, lập tức liền khóc chít chít, một bộ thảm dạng nhìn Lâm Sương Mân, quỷ khuất nói. Ba ba, mấy thứ này trong nhà thật sự thực yêu cầu, người liền tính lại nghị cô cô các nàng, cũng không thể mặc kệ ta cùng ba mẹ chết xuống A. Lâm Sương Mân Lúc này, Lâm Sương Mân lại xem bên ngoài, phát hiện đã có người hướng về phía hắn chỉ chỉ trò trò, hắn mặt là thanh một trận bạch một trợ Đệ nặng lửa giận gầm nhẹ nói, người nói hiệu nói vượn chút cái gì, mà thẩm chúc nghe xong bồi tiền hóa ba chữ càng là lửa giận dâng lên. Nếu không phải trưởng bối ở trong nhà nói, tam tuổi hài tử sao có thể sẽ như vậy tê ơ, đối lâm mị phượng chán ghét chi tâm liền càng trọng. Nàng một phen đẩy ra lâm xương mân rối lại đầy tay, cười lệnh liên tục, chúng ta ngày mai chờ công xã làm vừa lên ban, chúng ta liền đi đem ly hôn thủ tục làm, đến lúc đó người muốn như thế nào đem của cải đào giống cho người muội, đều cùng ta không quan hệ, nhưng là này đó không được. Đây là chúng ta phu thê cùng sở hữu, ngươi nếu là dám lấy về đi, ta liền dám bẩm báo ngươi lãnh đạo kia đi." Lời này vừa ra, Lâm Sương Mân cả người đều ngây ngẩn cả người, trực tiếp cương ở kia. Một là không nghĩ ly hôn. Thẩm Trúc là bọn họ này một mảnh xinh đẹp nhất, chẳng sợ hôn sau ngần ấy năm, Lâm Sương Mân cũng chưa thấy qua so Thẩm Trúc càng xinh đẹp, hơn nữa nàng tính tình ôn nhu hảo lựa gạt, người lại hiền huệ, cuộc sống này quá đến nhưng miễn bàn làm người nhiều thoải mái hơn mộ. Nhị là hắn sĩ diện. Thật muốn bầm báo lãnh đạo kia đi, này mặt sợ là muốn mất hết. Lâm Sương Mân chấn kinh rồi, hoàn toàn không thể lý giải. Thậm chí vì cái gì liền như vậy quyết tâm muốn cùng hắn ly hôn. Thậm chí không chờ Lâm Sương Mân trả lời, cầm cúp đoạt tới đồ vật, lôi kéo chi chi liền xoay người rời đi. Xem người liền như vậy đi rồi, đứng ở cửa Lâm Mị Phượng tức giận đến muốn mệnh, vội vội va nói, "Ca, ngươi chạy nhanh đem đồ vật cho ta lấy về tới a." Nàng nói chính là nói cái gì? Cái gì gọi là đem của cải đảo giống cho ta? Còn muốn cùng ngươi ly hôn, loại này lời nói là gia đình đứng đắn có thể nói đến ra tới sao? Ta xem nàng hiện tại là muốn trời cao, dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, ca, ngươi nếu là lại không quản quản, phòng trứng đều phải thượng phòng bốc gói. Nàng không quen nhìn thẩm chúc, lớn lên kia lạ lơi ong bướm bộ dáng, vừa thấy liền không phải hảo hảo sinh hoạt, tiến ra môn sau, trước kia yêu thương nàng ca ca, nhiều ít đều bị chuyển đi rồi một ít lực chú ý, này còn chưa tính. Hiện tại lại là như vậy Keo Kiệt đến muốn đem cho các nàng ra đồ vật lấy về đi. Nàng thật là càng nghĩ càng giận. Lâm Sương Mân sắc mặt âm trầm đen nhánh, trong lòng vốn dĩ liền nén giận thực, Lâm Mị Phượng những lời này, càng là làm hắn tức giận đến muốn mệnh. Thấy Lâm Mị Phượng còn muốn nói, hắn sắc mặt lạnh băng, hướng về phía Lâm Mị Phượng giống lên một tiếng, "Mấy thứ này vốn dĩ chính là ta cho ngươi, ngươi lại tẩu muốn lấy lại đi làm sao vậy? Hiện tại ngươi đại tẩu quyết tâm muốn cùng ta ly hôn, ngươi còn tới thêm mắm thêm muối?" có phải hay không còn ngại sự tình không đủ loạn. Mấy ngày nay thật là nơi nào đều không hài lòng, hiện tại lại tới như vậy vừa ra, Lâm Sương Mân trong lòng đổ đến lợi hại. Lâm Mỹ Vượng bị này hùng một hồi, lại la huỷ khuất lại là tức giận, trong lòng đối thẩm chúc oán hận thực, nghĩ thật muốn ly hôn vậy là tốt rồi, đến lúc đó thì tất cả đều là các nàng ra, liền sợ thẩm chúc cáo mượn oai hùng, nơi nào thật bỏ được không cần chính mình đại ca như vậy một cái có hảo công tác bắt sát trợ phu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Ca Nữ nhân này muốn ly khiến cho nàng ly, ngươi xem nàng làm ra tới sự tình, căn bản là không cho ngươi mặt mũi, như vậy nữ nhân muốn nàng làm gì, vẫn là cái sẽ không sinh nhi tử trứng, ta xem ly hôn mới hảo, ngươi tốt như vậy điều kiện, còn sợ tìm không thấy một cái tốt sao, muốn lo lắng cũng là nữ nhân này lo lắng, nàng nhị gả còn muốn có thể gả cho so ngươi hảo. Ta mới không tin đâu, chúng ta đến lúc đó lại cưới một cái, còn có thể cấp trong nhà sinh đứa con trai, ngươi xem thật tốt a." Lời này nói, Lâm Sương mân nhăn nhăn mày. Hiển nhiên có chút tâm động, nhưng là thực Mao hắn lại lắc lắc đầu, nhếch môi nói, "Ngươi đại tẩu cũng không phải không thể sinh, đến lúc đó làm nàng từ trước, làm theo có thể sinh nhi tử, ta hiện tại đều mau phiền đã chết, ngươi đại tẩu một hai phải cùng ta ly hôn, ngươi nói thời buổi này nào có người ly hôn, ngươi cũng đừng trộn lẫn chuyện này, gần nhất mấy ngày đừng tới trêu chọc ngươi đại tẩu, cho ta thêm phiền toái." Thẩm Trúc lớn lên đẹp, hắn thẩm trúc lại nói, Lâm Sương Mân không cam lòng, cái này ly hôn sự tình là thẩm trúc nói ra Toàn bộ nhà ngang đều đã biết, hắn thật sự là không mắt mũi. Muốn đẻ cũng nên hắn đẻ, nam nhân thói hư tật xấu giờ phút này làm hắn hận không thể gắt gao túm chặt thẩm chúc. Lâm Mỹ Vương nhíu môi, không để trong lòng, cảm thấy thẩm chúc chính là hù dọa người đẻ ly hôn, thuận miệng nói, nàng không phải nhất đẻ ý bồi tiền hòa sao? Ca ngươi nếu là cùng nàng đoạt chi chi nuôi nấng quyền, ta xem nàng khẳng định cũng không dám đẻ ly hôn sự. Nghe được lời này, Lâm Sương Mân hơi hơi mẹo lại con người. Thật đúng là liền nhắc nhở tới rồi hắn. Hắn như thế nào phía trước không nghĩ tới nuôi nấng quyền việc này đâu. Chương 8, đại tu. Trở về nhà. Thẩm Trúc cảm xúc cũng bình tĩnh, trời đất bao la, ăn cơm nhất quan trọng. Nàng đem thịt rửa rửa, tính toán làm điểm ăn ngon cấp chi chi. Kỳ thật này thịt thật đúng là chính là vật liệu thừa, cơ hồ đều là nội tạng heo, cũng may bên trong còn có khối xương sườn, có thể hầm cái xương sườn, đến nỗi nội tạng heo liền bạo sao một chút, không thể nói thực hảo, nhưng tốt xấu cũng là thức ăn mãn. Một bên Chi Chi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn, thật xuyên đến cái này niên đại, mới có thể minh bạch cái gì gọi là ăn cơm no thật hạnh phúc, trước kia xem tiểu thuyết đều chỉ là nhìn xem liền đi qua, hoàn toàn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị này đó văn tự cùng nhân vật, phải biết rằng lúc trước nàng vì có thể cao hơn kính, còn từng ăn uống điều độ giảm méo quá, hiện tại liền cảm thấy chính mình thật sự là thật quá đáng. Thậm chí nấu cơm không thể nói rất lợi hại, chỉ có thể nói quen tay hay việc, xem nàng tính toán bạo xao nội tạng heo thời điểm, Chi Chi nhịn không được mở miệng nói một câu, "Mụ mụ, muốn hay không thử xem kho một chút?" Chi Chi xuyên thư trước, làm chính là mỹ thực chủ bá, vẫn là cái đại chủ bá, thường xuyên đi nằm vùng có đặc sắc khách sạn tiệm cơm, xem như nhắm nháp mỹ thực vô số, nàng lớn lên hảo, lại sẽ cho chính mình lập nhân thiết, thực mao liền hút phấn vô số. Bình thường thời điểm, Chi Chi cũng đối mỹ thực cảm thấy hứng thú, ăn đến ăn ngon, liền sẽ đi mà nhân ra đồ bếp, nàng có cái nhanh nhẹn đầu lưỡi. Ăn cái gì có thể ăn ra người khác ăn không ra đồ vẩn, hống đến những cái đó sư phó cảm thấy gặp được chi âm, đạo cũng ngật ý nói. Không muốn nói, chi chi cũng sẽ không đi miệng cứng, thử chính mình đi làm, nhiều làm vài lần, thế nhưng cũng có thể làm hương vị kém không được vài phần, công ty lão tổng ăn một lần nàng làm cơm, khen không dứt miệng, nói nàng này tay nghề, nếu là không làm mỹ thực chủ bá, đi khai cái cửa hàng cũng có thể sinh ý hòa bạo. Bởi vậy, chi chi ở trùng nghệ phương diện, xem như thiên phú hình tuyển thủ. Nghe được Chi Chi nói, Thẩm Trúc có chút kinh ngạc, "Kho, như thế cái mới lạ là cách làm." Chi Chi không dám bại lộ quá nhiều, rốt cuộc chính mình vẫn là cái hài tử, nghĩ nghĩ liền mơ hồ không rõ nói, đi học thời điểm, có đồng học mang theo nhà mình kho thịt, liền rất hương ăn rất ngon, còn có thể làm đồ nhắm đâu, ta liền hỏi một câu, "Ta đồng học liền cùng ta nói nàng mụ mụ là như thế nào làm?" Thẩm Trúc tới hứng thú, "Ăn rất ngon sao? Kia mụ mụ cũng cho ngươi làm." Hiện tại nàng tưởng thức minh bạch, trước kia ăn mặc cần kiệm Vì cái này ra, cơ hồ cũng không dám dùng nhiều một phân tiền, dẫn tới Nữ Nhi gầy yếu thực, đây là nàng trách nhiệm sơ sẩy, sau lại chính mình quá đến mỹ thảm, cũng coi như là chính mình lựa chọn, nàng nhận. Lâm Sương Mân lừa gạt nàng đem tiền lương đều nắm chặt ở chính mình trong tay, nàng cũng liền như vậy cho, bình thường từ xưởng chế biến thịt lấy về tới thịt, cơ hồ đều đưa đến Lâm Mỹ Phượng một nhà kia đi, chính mình cũng không xem như hoàn toàn không biết. Nàng khi đó vô tư phục hiến, Tổng cảm thấy đều là người một nhà không cần so đo nhiều như vậy, nhưng phản quá mức tới, lại đem chính mình sinh hoạt làm đến hỏng bét, hiện giờ nhiều tới, thật đúng là ngu xuẩn đến cực điểm ý tưởng. Hiện tại Thẩm Trúc liền tưởng, có tiền liền hoa, nàng nữ nhi nàng tới giường, đến nội Lâm Sư Ngân, trực tiếp liền một chân đạp, chạy nhanh ly hôn đánh đổ. Chi Chi nghe Thẩm Trúc nói như vậy, chạy nhanh đem thịt kho thủ pháp nói một lần, nói đơn giản cũng không đơn giản, nước chất chế tác sẽ tương đối phiền toái. mà khác chỉ cần đem nội tạng heo rửa sạch sạch sẽ là được. Thậm chí trong lòng có số, chỉ là đáng tiếc, trong nhà có thể làm kho liêu bao hương liệu không có, đến đi trong tiệm mua tới mới có thể kho cái này nội tạng heo. Mua hè thịt phóng không được bao lâu, trong nhà lại không có tủ lạnh cái loại này hiếm lạ ngọn ý, thậm chí nghĩ ngĩ sau, có chút tiếc nuối nói, phòng trưng đến lần tới, đến lúc đó mụ mụ lại kho cho ngươi ăn thành không. Chi chi rốt cuộc không phải cái này nên đại, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng trong nhà sẽ có mấy thứ này. Hiện tại cũng nghĩ tới tới, phòng trưng kho liêu bao đồ vật còn phải mua, muốn hiện tại liền kho xác thật không quá khả năng. Nàng có chút đáng tiếc, ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, cũng không, có việc gì, bạo sao nội tạng heo cũng ăn ngon, mụ mụ, ngươi đến lúc đó đem cái này đại tràng ngướt một chút, sẽ càng tươi mới ngon miệng. Thẩm trúc mới lạ, hỏi cách làm, chi chi thuận miệng liền cấp đáp. Bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, chính mình không nên biết ngày đó, sợ thẩm trúc hoài nghi, chạy nhanh bổ thêm một câu. Đây cũng là ta đồng học cùng ta nói, ta nghe xong cảm thấy hứng thú, liền hỏi nhiều vài câu. Thẩm Trúc ánh mắt biến thương tiếc, nàng đảo không hoài nghi chi chi cái gì, chỉ cho rằng chi chi bình thường ăn không đến ăn ngon, nghe được chính mình đồng học nói, liền nhịn không được muốn nghe nhiều một ít. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm khuê nữ ăn tốt nhất ăn, tuyệt đối không thể làm nàng lại giống như kiếp trước giống nhau, vì tiền liền học đều không thượng. Đó là thẩm Trúc nhất không muốn nhớ lại tới hắc ám thời gian. Thẩm Trúc ánh mắt ôn nhu, người đi rửa cái mặt, tẩy cái tay, đến bên trong chờ, chờ Mụ Mụ làm tốt tiêu ngươi, bên ngoài quá nhiệt. Hiện tại đã là trạm vọng, nhưng mùa hè như cũng nhiệt thật sự, ở bên ngoài vẫn là bệ bếp biên trạm trong chốc lát, dựa vào hỏa, hai người trên người đều là nhau dính dính, thật là như thực. Có thẩm trúc ở, Chi Chi cũng không có khả năng thượng thủ nấu cơm, hơn nữa nàng cái này thân cao, nấu cơm cũng khó khăn, liền cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi vào rửa mặt. Cuối cùng một cái đồ ăn đi lên trước, Lâm Sương Mân bóp điểm đã trở lại. Ăn cơm là ở trong phòng khách bãi một cái bàn ăn, hôm nay xào một cái cà tím, một cái rau muống, một chén bạo sào nội tặng heo, hơn nữa một chén hầm xương sườn, mùi hương liệu mặn chui vào quanh hơi thở. Tới rồi trên bàn cơm, Lâm Sương Mân nhìn thấy kia chén bạo sào nội tặng heo, cay độc thơm nước gặp vào trước mặt, hắn nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Cương tới thăm chúc, nhịn không được nói, "Này nội tặng heo ngươi, nhưng thật ra làm hương." Thẩm Cúc cười lạnh một tiếng. Ngày mai ta sẽ đi đơn vị khai chứng minh, chúng ta chạy nhanh đem hôn ly. Lâm Sương Mân ăn cơm tâm tình nháy mắt không có, trực tiếp đem chiếc đua thật mạnh bại ở trên bàn, phát ra vang rội thanh âm. Ly ly ly, người hiện tại trong miệng trừ bỏ ly hôn, còn có thể nói điểm khác sao. Thẩm chúc lựa chọn bỏ qua, cấp chi chi gấp khối xương sườn, ngự khi ô nu, ăn trước khối xương sườn, cái này có dinh dưỡng. Phần 8. Chi chi cắn một ngụm, không thể nói thật tốt ăn, rốt cuộc nàng cũng là ăn qua không ít mỹ thực. nhưng cũng không biết có phải hay không chính mình quá nhiều ngày không ăn thịt riêng cớ, nay một ngụm cắn đi xuống, chẳng sợ xương sườn thịt có chút tắc nha, nàng thế nhưng đều ăn say mê. Nàng tư bát cơm ngẩng đầu, ngọt ngào nói, "Cảm ơn mụ mụ, ngươi cũng ăn." Nói, cung cấp thẩm chúc gắp một khối, thẩm chúc nếm một ngụm nội tạng heo, hương cay ngon miệng, thịt chất tươi mới, cắn đi xuống càng là gọi người ăn uống đại động, gọi người có thể lại ăn thượng một chén cơm. Nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này nhất không ai muốn nội tạng heo. Thế nhưng làm sao xương sườn đều phải ngon miệng, trước kia cũng không phải không bạo xà quá, nhưng là hương vị luôn là tạm được, hiện tại bất quá là nghe xong Chi Chi nói, cải tiến một chút cách làm, này hương vị liền hoàn toàn thay đổi, quả thực chính là thần kỳ. Trở Lâm Sương Mân thịnh cơm trở về, xương sườn đã ăn đến không sai biệt lắm, mà kia chén nội tặng heo càng là bị hai mẹ con ngươi một ngụm ta một ngụm lại chưa cắt, nhìn đến tình huống này, hắn cấp chạy nhanh gắp mấy khối ở trong chén, liền lay lên. A ngon. An quá ngon đi. Lâm Sương Mân khiếp sợ thực, nhịn không được lại đi gắp một khối, này cũng quá ăn muối cơm. Nhìn đến Cha Cha động tác, Chi Chi khịt mũi coi thường, nàng hoàn toàn không nghĩ cấp Cha Cha ăn, một khối đều không nghĩ cho hắn ăn, cấp loại người này ăn, quả thực chính là lãng phí. Chi Chi như vậy nghĩ, có như nhìn không tới Cha Cha động tác, tay mắt lén lẻ kẹp đi rồi cuối cùng một chút nội tạng heo, liền trong chén cơm toàn lay vào trong miệng. Lâm Sương Mân mới ăn hai khẩu, chén đã không, vốn dĩ tưởng kẹp cuối cùng về điểm này Đã tất cả đều bị chi chi cấp ăn. Hắn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hôm nay lập đi lặp lại nhiều lần sự tình làm hắn hỏa đại, rốt cuộc nhịn không được nói, trong nhà là thiếu ngươi ăn sao? An Tương khó coi như vậy, cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, ngươi không thấy ngươi bà ta cũng chỉ ăn hai khẩu sao? Chi chi không phải cái nguyện ý có hại người, vô tội nhìn về phía Lâm Sương Mân, ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ăn thịt, chỉ thích dùng bữa đâu, bằng không vì sao thịt một phân xuống dưới, liền tổng hướng tiểu cô kia đưa? Lâm Sương Mân bị nghẹn họng lời nói, Thẩm Trúc cười nhạo một tiếng, ngữ khí trào phúng, ngươi có hay không thiếu chi chi ăn, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Lâm Sương Mân bị nghẹn họng lời nói, có chút không dám tin tưởng nhìn Thẩm Trúc. Trước kia Thẩm Trúc chưa bao giờ sẽ nói như vậy, như vậy cùng hắn sát thanh, nhưng hiện tại nói ra nói, lại là kêu hắn trong lòng bị chất vài căn thứ giống nhau, khó chịu thực. Khi nào, Thẩm Trúc biến thành như vậy một cái âm dương quái khí người nói chuyện. Lâm Sương Mân nghĩ đến Lâm Mỹ Phượng lời nói, Đôi mắt tối sầm lại. Nang nhìn Thẩm Trúc, chủ động đã mở miệng, "Tiểu Trúc, ngươi có phải hay không quyết tâm muốn ly hôn?" Thẩm Trúc không thấy hắn, "Ngày mai ngươi cũng đi đơn vị khai chứng minh, ngươi nếu là không ủi, ta thế ngươi đi." "Hoành, ngươi nếu là một hai phải ly hôn, ta cũng ngăn không được ngươi, này chứng minh ta chính mình đi khai." Nghe vậy, Thẩm Trúc mặc danh có chút giữ cảm bất hảo, nàng nhìn về phía Lâm Sương Mân, chờ hắn nói tiếp theo câu. Quả nhiên, Lâm Sương Mân tiếp tục nói, Nhưng là chi chi nuôi nấng quyền đến với ta. Ngươi nằm mơ. Thẩm chúc sắc mặt xanh mét. Nhìn đến Thẩm chúc như vậy, Lâm Sương Mân rốt cuộc đắc ý cười, bằng không ta liền không ly hôn, chỉ cần ngươi chịu đem chi chi nuôi nấng quyền nhường cho ta, ngươi nói cái gì thời điểm ly hôn, ta liền khi nào đồng ý ly hôn, hoặc là ngươi liền thành thành thật thật cùng ta sinh hoạt, từ trước đi cho ta sinh đứa con trai, bằng không đợi này ngươi đều đừng nghĩ nhìn thấy nữ nhi. Đê tiện. Chi chi nghe được lời này, cơm đều ăn không vô, buột miệng thốt ra Ta không cần đi theo ngươi, ta muốn đi theo Mụ Mụ." Lâm Sương Môn đối Chi Chi không nhiều lắm cảm tình, hắn hiện tại cũng là nguyên hình tất lộ, không kiên nhẫn nhìn trước mắt Nữ Nhi, đây là ta và ngươi mẹ nó sự tình, tiểu hài tử một bên đi. Hiện tại cái này niên đại ly hôn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng là có, giống nhau đều là ngầm chứng minh phân phối hảo hại tử nuôi năng quyền, bằng không đánh lên kiện tụng tới, này ly hôn còn có la lộn. Lâm Sương Môn nếu là cắn chết tranh nuôi năng quyền, y đi theo hai người công tác tình huống. Thẩm Trúc thật đúng là không nhất định có thể đoạt đến thắng hắn. Thẩm Trúc lại một lần bị người nam nhân này ghê tởm tới rồi. Nàng biết Lâm Sương Môn không phải thật sự muốn nữ nhi, mà là lại lấy môi nắng quyền tới bức nàng sinh nhi tử, nàng không khỏi khí cả người phát run. Lúc này đây nói chuyện tán dã trong không vui, Lâm Sương Môn cảm thấy chính mình đắn đo thẩm Trúc ý hiệp, tâm tình hảo vô cùng, hừ tiểu khúc đắc y rảo rạc trở về phòng. Nhìn đến hắn như vậy, chi chi thật hận không thể một chiếc đuổi chọc chết hắn. Không được tuyệt đối không thể làm cha cha như vậy bắt trẻ. Chi Chi không khỏi trong mắt vừa chuyển. Nghĩ tới Lâm Sương Vân phó chủ nhiệm sự tình, Chi Chi người này mang thủ, thế nào cũng không thể làm Lâm Sương Vân đắc ý ngồi trên, kế tiếp đã nhiều ngày liền không liền đi tìm Trịnh đại gia. Chính đại gia một người trụ, bạn già qua đời sớm, bọn nhỏ cũng không bồi tại bên người, lại quá mấy năm cũng liền đến về hưu tuổi tác, người già rồi cũng liền không như vậy liều mạng, tâm tầm đều so người khác muốn sớm một ít. Chi Chi nói ngọt có thể nói Nhưng thật ra hống đến Trịnh đại gia vui vẻ thực. Trợ Trịnh đại gia vừa tan tầm, chi chi liền lưu qua đi, hai người trò chuyện trò chuyện, nàng liền trang thiên trấn nói, "Trịnh gia gia, ta ba có phải hay không muốn bình phó chủ nhiệm nha? Hắn mấy ngày nay trở về, nhắc mãi phải cho xưởng trưởng thúc thúc tặng lễ đâu." Nàng nếu là nhớ không lầm, Nguyên Văn nói qua, Trịnh đại gia người này tính tình cương trực, ghét nhất người khác dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn. Dù sao Lâm Sương Môn vốn dĩ liền nói như vậy quá. cũng không xem như chính mình nói dối gạt người. Chương 9, đại tu. Nghe được Chi Chí nói, Trình đại gia tươi cười lập tức biến mất, hắn mày nhăn lại, trong lòng nhịn không được mắng một câu Lâm Sương Mân, loại chuyện này đều ở trong nhà nói, còn làm tiểu hài tử đều nhớ kỹ, sợ là nói số lần rất nhiều. Phía trước phó chủ nhiệm sự tình, xưởng trưởng đích xác hỏi qua hắn vài câu, là Trương Phú Quý hảo vẫn là Lâm Sương Mân hảo, lúc ấy Trình đại gia tưởng chính là, công tác thượng Trương Phú Quý kỳ thật càng kiên định một ít. Nhưng loại này lời nói khó mà nói, rốt cuộc Lâm Sương Môn bên kia, hắn còn quá thích thầm chúc làm người cùng chi chi cái này nha đầu. Người đều là giảng cảm tình, chính đại gia liền chỉ có thể nói, đề bạc hai đều được. Nhưng hôm nay lại cảm thấy không đối vị, lại nghĩ đến chi chi gần nhất tìm chính mình cần mẫn, chẳng lẽ cũng là Lâm Sương Môn ý tứ? Hắn là rất thích chi chi, nhưng không thích Lâm Sương Môn loại này diễn xuất, lập tức sắc mặt phai nhạt vài phần, tiểu hai tử thiếu nghe này đó, đều là đại nhân công tác thượng sự tình. Thấy Trịnh Đại gia nói như vậy, Chi Chi ngoan ngoãn lên tiếng. Xem Chi Chi như vậy hiểu chuyện nghe lời, Trịnh Đại gia là đánh tâm nhãn thích, chỉ là tưởng tượng đến Lâm Sương Môn về điểm này tâm tư, hắn lại cảm thấy khó chịu thực, trong lòng nhưng thật ra đối Lâm Sương Môn có chút ý kiến. Chi Chi nghĩ vậy mấy ngày chính mình làm những cái đó nỗ lực, đánh giá Trịnh Đại gia đã bắt đầu đối Lâm Sương Môn có ý kiến. Nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nếu là chính mình nhớ không lầm nói, Lâm Sương Môn người này kỳ thật rất sẽ cho chính mình lưu tư lợi. Cái loại này ăn trộm ăn cắp sự tình nhiều ít cũng trải qua, xưởng chế biến thịt lớn như vậy nhà máy, vẫn là làm cho thịt này đó. Thời buổi này thịt nhiều quý giá a, luôn là có một ít phần hình phúc lợi tồn tại. Nguyên Văn có nói qua, Lâm Sương Mân trải qua đầu cơ trục lợi sự, kiếm lợi bên trong tranh lịnh giá, chỉ là ngay từ đầu nhát gan kiếm không nhiều lắm, sau lại xuống biển trước, hung hăng chuyển một bút, bắt được số vàng đầu tiên sau liền từ trước đi làm giàu. Chuyện này nếu là thọc ra tới nói Lâm Sương Mân phó chủ nhiệm khẳng định liền làm không được, không chỉ có như thế, về sau muốn thăng chức đều là không có khả năng sự tình, nói không chừng công tác còn phải ném. Bất quá nàng đến tưởng cái biện pháp, thế nào có thể làm Trịnh đại gia biết? Cha cha không phải muốn nàng nuôi nấng quyền sao? Ha ha. Vậy xem hắn có hay không năng lực này bắt được đi. Lâm Sương Mân một khi thích nghiệm, hoặc là thăng chức vô vọng, muốn đoạt chính mình nuôi nấng quyền, liền không dễ dàng như vậy. Như vậy một tư định, Chi Chi liền không hoảng hốt. Giáng khi dễ nàng người, Lâm Sương Mân thật là là gan phỉ thực, nghĩ đến Thẩm Trúc mấy ngày nay, sắc mặt không được tốt, nàng liền đối cha cha lại mang thủ thượng vài phần, tuyệt đối muốn cho hắn hối hận nghĩ đến đoạt chính mình ngôi nấn quyền sự. Thẩm Trúc vốn dĩ liền biết ly hôn không phải một chốc một lát có thể thu phục sự tình, y li theo Lâm gia liệu tính, này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tường được, Lâm Sương Mân sẽ ghê tởm đến loại tình trạng này, nghĩ đến dùng chi chi nuôi nấn quyền tới uy hiếp nàng. Tưởng tượng đến này Thẩm Trúc liền hận đến ngứa răng. Nàng tính toán đi tìm xưởng trưởng khai ly hôn chứng minh. Xưởng trưởng ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Trúc là tới từ trước, hắn cũng có tư tâm, thậm chí muốn thật là tính toán từ trước nói, này nữ công vị trí liền không ra tới một cái, mấy ngày trước, hắn tức phụ còn ở kia nhất mãi, có hay không dư thừa công vị, có thể đem nàng cháu ngoại gái cấp nhét vào tới. Nếu là Thẩm Trúc từ trước, là có thể đem người nhét vào đi. Chỉ là không nghĩ tới. Thẩm Trúc câu đầu tiên lời nói chính là, "Xưởng trưởng ta tính toán khai cái ly hôn chứng minh. Đang chờ nghe người ta từ trước sưởng trưởng sững sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, khiêm sợ nói, "Ngươi muốn ly hôn?" "Đúng vậy." Thẩm Trúc gật đầu. Sưởng trưởng bị lời này cấp đánh cái trở tay không kịp, hắn chạy nhanh đứng dậy liền cấp Thẩm Trúc đổ một chén nước, bắt đầu rồi tư tưởng công tác, này phu thê chi giằng có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường, như thế nào liền phải ly hôn đâu, có nói cái gì hảo hảo nói, không được ta đi tìm ngươi trợn phu nói nói chuyện. Nhật tử vẫn là phải hảo hảo quá, sao có thể nói ly hôn liền ly hôn a. Thời buổi này muốn ly hôn, quá bảy đại cô tám gì cả kia quan, quá hoàn cảnh xã hội kia một quan, còn phải quá đơn vị này một quan. Nguyên nhân chính là vì ly hôn khó khăn, cho nên có thể ly thành hôn nhân tài như vậy thiếu. Thẩm trúc đã sớm biết sẽ là như thế này, những lời này nhà ngang mấy ngày nay quên chính mình bất lão thiếu, nàng đều nghe ra cái kén, liền chỉ là bình tĩnh nói, "Xưởng trưởng, ta chính là muốn hảo hảo sinh hoạt, mới tính toán ly hôn." Công phiền toái ngài hành, cái phương tiện, có thể cho ta khai cái chứng minh. Xưởng trưởng lại là hảo một hồi quên, lan qua lộn lại cũng chính là kia nói mấy câu, cuối cùng xem thẳm chúc như vậy một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, cũng vô pháp, chỉ có thể nói, như vậy đi, hôm nay quá muộn, chờ tuần sau, tuần sau ngươi nếu là vẫn là tưởng ly hôn, lại đến tìm ta, ta cho ngươi phê. Thôi buổi này đều là khuyên giải không quên ly, xưởng trưởng cũng quái đau đầu. Thẩm chúc nghe hắn nói như vậy, liền biết hôm nay là khai không ra. chỉ có thể chờ tuần sau lại đến tìm một lần, nàng liền đứng lên, "Vậy phiền Toái xưởng trưởng, đám người đi rồi." Xưởng trưởng lắc lắc đầu, nghĩ đến chính mình tức phụ thúc dục chính mình nói, sắc mặt trầm vài phần, "Này đều gọi là gì sự?" Hạ Ban sau, Thẩm Trúc đi ở trên đường thời điểm, có người hô nàng một tiếng. Thẩm Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, là bạn tốt Thường Lộ. Thường Lộ đuổi đi lên, hỏi Thẩm Trúc tình huống, nàng là biết nàng muốn từ trước sinh nhị thai sự tình. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn luôn chịu đựng chưa nói cái gì, rốt cuộc đó là nhân gia gia sự, nhưng làm bằng hữu, Thương Lộ khó tránh khỏi nhiều lời vài câu. Ngươi tử trước sau, dựa vào nhà ngươi kia khẩu tự tiền lương, còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ, kia Nhật Tử đã có thể không như vậy hảo quá. Tiếp trước thời điểm, Thương Lộ cũng như vậy khuyên quá chính mình. Thậm chí trong lòng vẫn là cảm động, biết Thương Lộ là thiệt tình vì chính mình hảo, bằng không ai nguyện ý lắm miệng nhúng tay hai vợ chồng sự, một không cẩn thận còn nháo đến trong ngoài không phải người, vậy mất nhiều hơn được. Đối này, thẩm trúc gật đầu, nhận đồng nói, ngươi nói rất đúng, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ không từ chức, đến nỗi nhị thai ta cũng không nghĩ sinh. Thương lộ vốn đang cho rằng chính mình muốn nhiều lời vài câu, không nghĩ tới thẩm trúc lại là như vậy trả lời, nhưng thật ra sửng sốt một chút, nhà ngươi kia khẩu tử cũng như vậy tưởng. Ta tổng phải vì chính mình, vì chi chi tính toán thẩm trúc cười nói, hiện tại nhà máy hiểu ứng hảo, làm tốt lắm nói không chừng còn sẽ thưởng tiền lương, từ cô sống này còn như thế nào quá. Nói đến này, Thẩm Cúc lại ánh mắt kiên định vài phần, ta tính toán cùng Lâm Sương Mân ly hôn. Nghe được lời này, Thương Lộ hoảng sợ, ly hôn đây là nhiều kinh thế hải tộc sự tình a. Nang lưu luyến, như thế nào liền phải ly hôn? Thẩm Cúc nhẹ nhàng bâng quơ, nhập tử quá không nổi nữa, ta không nghĩ sinh hài tử, hắn muốn, nếu như vậy, không bằng một phách hai tán, tình lục sau lão vì việc này cãi nhau. Không tính toán lại ngẫm lại. Thật tính toán ly. Hắn trước kia tổng đem trong nhà đồ vật, tất cả đều lấy ra đi. Căn bản không màng ta cùng chi chi chết sống, mấy ngày hôm trước Lâm Mỹ Phượng còn tới nhà ta, muốn em mới vừa phân thịt cấp lấy đi, nàng nhi tử trực tiếp mắng nữ nhi của ta là bồi tiền hóa, Lâm Sương Mân căn bản không đem này đó đương hồi sự, cuộc sống này ta quá không đi xuống, ta cảm thấy ghê tởm ngạnh quất, thậm chí ánh mắt lạnh lẽo vài phần. Phần 9. Thương lộ bị ghê tởm tới rồi, như thế nào còn sẽ có loại này không biết xấu hổ người. Nói xong, nàng lại giở dự trong chốc lát, vẫn là khuyên một câu. Bất quá ngươi thật muốn tính toán ly hôn nói, ngươi một người còn muốn hài tử nuôi nấng quyền, đến lúc đó dựượng nữa nhi chi tiêu rất lớn, ngươi nếu không lại ngẫm lại đi, ngươi xem ta, cùng Vĩnh Minh không nhà nước phân, đều là thuê nhà ở bên ngoài, này một năm chi tiêu liền lớn, ngươi đến lúc đó ly hôn, này tiền gánh nặng khởi sao?" Xem Thẩm Trúc trầm mặc, Thường Lộ cũng không tốt ở nói cái gì đó, thở dài nói, "Thành đi, ngươi hảo hảo ngẫm lại." Hai người đường ai nói đi. Thẩm Trúc cũng biết Thường Lộ lời nói là đúng. Một nữ nhân dưỡng một cái hài tử, vô luận là khi nào đều là vất vả gian nan. Thẩm Trúc ở xưởng dệt đã làm 10 năm, mới vừa điều chỉnh tiền lương, 1 tháng tiền lương là 43 đồng tiền, kỳ thật cũng không xem như rất nhiều. Nếu Ly Hôn nói, nàng phải thuê nhà, chi chi đi học đòi tiền, hơn nữa mẹ con hai ăn mặc, này liền hoàn toàn không đủ. Bất quá tới đâu hay tới đó, vô luận như thế nào, ly cái này hôn mới là việc cấp bách sự tình. Nghĩ vậy, Thẩm Trúc mày nhăn lại, chính mình phía trước cấp Lâm Sương Mân tổn những cái đó tiền lương nàng muốn lấy lại tới. Kỳ thật nói đến buồn cười, Thẩm Trúc hiện tại cũng không biết trong nhà có nhiều ít tiền tiết kiệm, đều là Lâm Sương Mân lại quản, mỗi tháng sinh hoạt phí là nàng bên này lại ra, dư lại đều ở Lâm Sương Mân kia, hắn bên kia chi tiêu, thậm chí cũng không biết. Bởi vậy trong nhà rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy nghĩ, Thẩm Trúc liền bắt đầu lục tung tìm lên. Mấy ngày nay, Lâm Sương Mân tự phiền Phó chủ nhiệm Bình Định sự tình vẫn luôn không xuống dưới, đại gia hỏa đều ở ngậm nói, vốn dĩ Lâm Sương Mân còn định liệu trước, nhưng tan tâm trở về thời điểm, hắn thăm dò Trịnh đại gia khẩu phong, đối phương biểu tình lại rất đạm, tựa hồ không nghĩ muốn nói thêm cái gì, trong lòng lập tức phạm nổi lên nói thầm. Nay Trịnh đại gia chính là cái mấu chốt nhân vật, đừng nhìn chỉ là cái chủ nhiệm, nhưng là mọi người đều bán hắn mặt mũi, xưởng trưởng cũng sẽ nghe hắn kiến nghị, nếu là Trịnh đại gia hướng vào trương phu quý nói, kia chính mình, cái này phó chủ nhiệm Phòng Trừng Liền không diễn. Hắn trầm khuôn mặt về đến nhà thời điểm, liền thấy được Thẩm Trúc trong tay chính cầm một quyển sổ tiết kiệm, sắc mặt lạnh băng thực. Lâm Sương Mân trong lòng lột bộn một chút, theo bản năng xông lên phía trước, muốn đem sổ tiết kiệm cấp lấy về tới, lại thấy Thẩm Trúc tốc độ tay cực nhanh phóng tới chính mình phía sau, sau đó lạnh lùng nhìn về phía hắn. Sổ tiết kiệm bên trong còn có hơn 400 đồng tiền. Nhìn cái này con số, Thẩm Trúc một chút đều không có cao hứng dấu hiệu, thậm chí khí cả người đều phải phát run, hai người tiền lương Trước kia 1 tháng tuy rằng không có gần 100 khối, nhưng là tốt xấu cũng có cái 7 8 chục, các nàng bình thường tiêu tiền lại tiết kiệm, nhiều năm như vậy xuống dưới, không nên chỉ có như vậy điểm tiền tiết kiệm. Như vậy này đó tiền có thể đi làm sao? Lâm Sương Mân tiêu tiền phương diện không tính ăn xải phung phí, bình thường đều cùng nhau sinh hoạt, điểm này thẩm trúc trong lòng hiểu rõ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đó chính là gửi về nhà đi, còn có trợ cấp muội muội. Thật là hào phóng a. Thẩm trúc nắm chặt nắm tay, Chính mình trong nhà quá đến hỏng bét, tiền lại đều bị cầm đi cho người khác, nàng thấtận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Sương Mân nhìn cái này ánh mắt, chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến không dám ngẩng đầu, mặt nhanh chuột rạ, hắn nuốt nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, hoán trách nói: "Ngươi nhưng thật ra lợi hại, ta đem sổ tiết kiệm bổn phóng tốt như vậy, ngươi đều có thể tìm được. Mấy năm nay vì tích cóp tiền, ta ăn mặc cần kiệm, đem tiền đều cho ngươi, làm ngươi cấp tích cóp, đây là ngươi tích cóp xuống dưới tiền." thầm chúc gắt gao tú này buồn sổ tiết kiệm buồn, trái tim băng giá, chẳng sợ kiếp trước đã tuyệt vọng quá một lần, nhưng hôm nay lại vẫn là cảm thấy trái tim băng giá. Người nam nhân này vẫn luôn đều không có chân chính quan tâm quá các nàng tiểu gia. Xem nàng phản ứng lớn như vậy, Lâm Sương Môn vốn dĩ liền tiền, lúc này càng là không kiên nhẫn lên, hiện tại nơi nào đều phải tiêu tiền, ngươi cho rằng tích cóp tiền có dễ dàng như vậy sao? Nói nữa, ngươi tìm sổ tiết kiệm thân cây cái gì? Không, có việc gì tìm việc. Nay động tĩnh Mấy nhiễu tới rồi chi chi, nàng vừa thấy tình cảnh này, như là nghĩ tới cái gì, lập tức lưu đi ra ngoài. Chư người, đại tu. Chi chi lôi kéo Trịnh đại ra tới thời điểm, thậm chí cùng Lâm Sương Mân đã xảo đi lên. "Này đó đều là chúng ta phu thê cộng đồng tài sản, ngươi không rên một tiếng trợ cấp trong nhà nhiều như vậy, hiện tại còn đè nặng sổ tiết kiệm buồn không cho ta lấy đi, Lâm Sương Mân, ngươi thật là quá làm người ghê tởm." Lâm Sương Mân thật sự bị phiền tấu, từ thẩm chúc để ly hôn sau, Liên mỗi ngày làm yêu, ra không giống như là ra, mỗi ngày đều ở cãi nhau, chính mình công tác lại vẫn luôn không thuận lợi, hắn gặp lại Ngụy Trang, lúc này cũng không nghĩ như thế nào Ngụy Trang. Hắn cười lạnh nói, muốn sổ tiết kiệm buồn. Có thể a, ngươi đi từ chức, cho ta sinh đứa con trai, ta liền đem tiền cho ngươi quản. Nam mơ. Ở thời điểm này, Chi Chi vọt qua đi, ôm chặt Thẩm Trúc, bắt đầu khóc lên, "Mụ mụ, ta sợ hãi, ta rất sợ hãi." Quanh mình vây lại đây hàng xóm càng nhiều. Mọi người đều ở kia chỉ chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt. Thẩm Trúc nhìn thấy Chi Chi như vậy khóc, tâm đều phải nát, ngồi xổm xuống liền ôm lấy Chi Chi, nghẹn ngào tràn lan, không sợ hãi không? Mụ mụ ở, không cần sợ hãi. Lúc này, Chi Chi ghé vào Thẩm Trúc bên hai, thanh âm phóng thấp vài phần, mang theo một tia khóc nức nở, "Mụ mụ, ta tưởng đi theo ngươi đi, ba ba ở nhà máy kiếm tới sở hữu tiền đều cho người khác, hắn không cần chúng ta, mặc kệ chúng ta, ta cũng không nghĩ nhận hắn, chỉnh ra ra tới." Mụ mụ ngươi tìm Trịnh gia gia hỗ trợ được không? Người ngoài nghe không được chi chi lời nói, chỉ có thể nhìn đến chi chi ở kia khóc. Mà Thẩm Trúc lại là thể hồ quán đỉnh, thốt ra lời này, bế tắc giải khai, kiếm tới sở hữu tiền. Đúng vậy, Thẩm Trúc như là nghĩ tới cái gì. Trước trước, Lâm Sương Mân trừ bỏ tiền lương bên ngoài, kỳ thật vẫn là có chút khoản thu nhập thêm thu vào, đương nhiên khi đó hắn chỉ là ngẫu nhiên chuyển vừa chuyền tay, không dám làm đến quá lớn, liền sợ bị chảo Bởi vậy Thẩm Trúc kỳ thật cũng không biết ngày đó, vẫn là sau lại xuống biển sau, Lâm Sương Mân uống say mới cùng nàng nói, đầu cơ trục lợi nhà nước đồ vật, việc này tuy rằng làm người không ít, chính là phàm là bị người bắt được nhược điểm, kia đã có thể không phải cái gì việc nhỏ. Nghĩ vậy chút, Thẩm Trúc hướng về phía Lâm Sương Mân cười lạnh một tiếng, làm ta cho ngươi sinh hài tử, ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta nói muốn ly hôn, này hôn ta là ly định rồi. Lâm Sương Mân bị Thẩm Trúc cấp tức chết rồi. Lại xem những người khác đều đang xem chính mình chê cười, càng là bực bội không được, trực tiếp liền buông xuống tàn nhẫn lời nói, "Ngươi muốn ly hôn, cũng đừng muốn mang đi chi chi." Có ứng đối phương pháp, Thẩm Trúc đã không như vậy hoang mang lo sợ, nàng đứng lên, trong lòng nhiều ít có kế hoạch. Mà tình đại gia tới rồi bên này, khó tránh khỏi muốn khuyên thượng vài câu. Suốt tan đám người sau, hướng tới Lâm Sương Mân cùng Thẩm Trúc thở dài, "Các ngươi cuộc sống này không thể như vậy quá, mỗi ngày cãi nhau nháo ly hôn, này tổng không phải hồi sự." Chính thúc Ta còn là câu nói kia, chỉ cần hắn đồng ý ly hôn, ngày hôm sau chúng ta là có thể đi làm thủ tục. Thẩm chúc đối với Trịnh Đại gia nhấp môi trở về một câu. Hiện tại là Lâm Sương Môn chết sống không chịu ly hôn, nàng hận không thể cầm dao buộc hắn đi ly hôn. Nam nhân tưởng ly hôn, như thế nào đều có thể ly, đến thiên nữ nhân, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lâm Sương Môn hắc trầm khuôn mặt, khế cười, vậy ngươi cũng đừng tưởng tái kiến chi chi liếc mắt một cái. Mắt thấy hai người lại muốn xào đi lên. chính đại gia chạy nhanh khuyên vài câu, thật vất vả đem người khuyên bình phục, hắn cũng không biện pháp, mọi người đều là khuyên giải không quên ly, nhưng xem thẩm Trúc bộ dáng này, đó là quyết tâm muốn ly hôn, hắn cũng không gì hảo thuyết. Xem trong nhà này làm ầm ĩ bộ dáng, Lâm Sương Mân phiền thật sự, lại lo lắng sổ tiết kiệm sẽ bị Thẩm Trúc trộm lấy đi, thế nhưng liền thu thập vài món quần áo, trực tiếp mang theo sổ tiết kiệm bổn chạy ra đi. Thẩm Trúc bị tức giận đến quá sức. Sổ tiết kiệm tiền không có, nàng trong tay không bao nhiêu tiền. Đến mau chóng nghĩ cách lượm điểm tiền ở trên người. Nàng không cấm nghĩ tới món kho sự tình, liền đi ra cửa trong tiệm, mua chi chi cùng nàng nói những cái đó gia vị, cung tiêu xá còn xem như đầy đủ hết, nàng mua tề sau mới về đến nhà. Ở trong nhà chi chi, vừa nghe đến động tĩnh, liền đi lên hỗ trợ lấy đồ vật, vừa thấy đều là kho liêu, có chút kinh hỉ, "Mụ mụ, ngươi mua đã trở lại." "Chưa bị, ngày mai ta lại đi mua điểm nổi tặng heo, chúng ta là có thể làm." Thậm chí cười trở về một câu Chi Chi mánh gật đầu. Nàng nhưng quá thèm, không có cha cha ở, Chi Chi nói, "Mụ mụ, kia chúng ta trước làm nước chắt đi." Hoành thầm chúc gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Nữ nhi yêu cầu vẫn là muốn thỏa mãn, sổ tiết kiệm bị Lâm Sương Mân lấy đi, xưởng trưởng bên kia Ly Hôn Chứng Minh cũng tạm thời khai không được, nàng bị này từng cái từng cọ sự cấp ép tới tâm tình trầm trọng. Chỉ có nhìn Chi Chi thời điểm, nàng trong lòng mới có một tia an ủi. Ngay hôm sau sáng sớm liền đi mua điểm nội tạng heo trở về thử một lần. Chi Chi sợ thậm chúc lần đầu tiên làm, có cái gì bước đi tính sai hoặc là làm lẩu, dẫn tới không có làm hảo, liền toàn bộ hành trình đi theo Thẩm Trúc. Nội tạng heo rửa sạch kỳ thật thực nấu chút, nàng xem Thẩm Trúc tẩy xong rồi tạm chất sau, liền nói, "Mụ mụ, lại dùng bột mì cùng sinh kiểm xoa nắn hạ." Có lần trước kinh nghiệm, Thẩm Trúc cảm thấy Chi Chi là nghe xong điểm hữu dụng tin tức, tự nhiên tiến nhập thực, nghe nàng lời nói làm sao Lại dùng nước trong đem nồi tạng heo rửa sạch sẽ. Chi Chi đi thiếu khai thủy, đem rửa sạch sẽ nồi tạng heo hạ nồi, chừng 5 phút sau vớt ra tới, thấp bé thân mình lại chạy tới lọng lánh nước nguội, đem này đó đều bỏ vào đi ngâm nửa giờ, lại rửa sạch một lần, mới làm thẩm chúc cắt miếng. Lúc này mới xem như rửa sạch hảo. Nước chất phía trước Chi Chi liền kêu thẩm chúc làm tốt, làm thẩm chúc mua điểm heo tay, phóng điểm đi xuống làm. Hương vị càng là tiên, cái này phối phương là nàng phía trước vẫn luôn dùng, cơ hồ là văn năng. Dinh đế dày đều có thể ăn ngon cái loại này, toàn bộ hành trình đều là chi chi đi theo, chờ làm xong sau, chi chi nếm nếm hương vị, đôi mắt bám một chút liền sáng, chính là cái này hương vị. Dù sao nước chát có thể lập lại dùng, trước nếm thử làm ra một nồi tới, phương tiện mặt sau kho đổ vật dùng. Thầm chút cũng nếm, trong lòng càng là khó nhịn, tốt như vậy hương vị kho liêu, nếu là đem nội tạng heo đều cấp kho, nhất định sẽ không kém, nàng bắt đầu mong nợi lên, lúc này đem nội tạng heo rửa sạch xong sau. Nàng lập tức liền đi mang sang nước chát tới. Nội tạng heo bỏ vào nước chát, mặt sau gia vị là chi chi phóng, lại dùng lửa lớn thiêu khai sau chuyển tiểu hỏa, nấu nướng thượng 30 đến 50 phút, toàn bộ quá trình thẩm chúc đều là dẫn theo tông. Mùi hương không ngừng phiêu ra, thậm chí manh hít một hơi, bụng thế nhưng ồ cục kêu lên, nàng nhịn không được nói, này cũng quá thơm, ngươi đồng học mụ mụ cũng thật lợi hại, có thể nghĩ vậy dạng cách làm. Chi chi cười cười, lâu lắm không có làm, đảo cũng có chút cần trường. Chờ đến giờ sử dụng sau này chiếc đũa một kẹp, kiểm tra rồi một chút, không có máu loang chảy ra, này lại biểu thành công một nửa. Nàng nói, "Mụ mụ, ngươi đem lạnh nước chắt lấy tới, đem này đó nội tạng heo đều bỏ vào đi, chờ thêm cái hơn 10 phút, chúng ta là có thể thử xem hương vị." Nghe xong lời này, Thẩm Trúc động tác nhanh nhẹn tiến lên, làm xong này đó sau, hai người liền tính toán thời gian, thẳng đến chi chi nhìn có thể, nàng tiến lên gắp một khối nội tạng heo chính mình trước thử thử hương vị. Vừa lòng sau lại gấp một khối đưa tới thẩm chúc trước mặt, cười tủm tỉm. "Mu mu, ngươi nếm thử." Thẩm chúc túi xuống thân, ăn một ngụm. Giây tiếp theo, nàng đôi mắt đột nhiên trợn to. "Ăn quá ngon." Thẩm chúc liền không ăn qua ăn ngon như vậy, nội tạng heo bị khô rất thơm, một chút đều không nghĩ, còn có loại đặc thù mùi hương, ăn lên tới mới, gọi người ăn một ngụm liền còn muốn ăn. Thưa một hồi kia bạo xào nội tạng heo, cũng đã ăn rất ngon, không nghĩ tới khô ra tới phong vị càng dai. Nàng cảm giác chính mình hình dung từ thiếu thốn, trong đầu chỉ có ăn ngon hai chữ. Nhìn thấy thẩm chúc bộ dáng, chi chi liền biết là có ý tứ gì, nàng trong mắt vừa chuyển, nói: "Mụ mụ, cái này ăn quá ngon, liền tính lấy ra đi bán, khẳng định cũng rất nhiều người mua." Nghe xong lời này, Thẩm chúc từ mỹ vị trung phục hồi tinh thần lại. "Đúng vậy, cái này khó nội tạng heo ăn ngon như vậy, nàng ở Lễ huyện nhiều năm như vậy, cũng chưa nhìn thấy có người bán cái này, quan thị trường này một khối là có thể bảo đảm." Nàng hiện tại thiếu tiền, cái này món kho làm thành công, làm nàng càng có tin tưởng. Phần 10. Tuy rằng hiện tại buôn bán người không nhiều lắm, bởi vì phía trước kia 10 năm, chẳng sợ mặt trên manh mối biểu hiện ra ngoài là mở ra ý tứ, chính là đại không nhiều lắm số người vẫn là không dám xuất đầu đi làm cái đó, liền sợ hướng gió lại thay đổi. Chính là thậm chúc là trọng sinh tới, nàng biết lúc sau chính sách chỉ biết càng ngày càng tốt, quốc gia thực cổ vũ hộ cá thể kinh doanh, nàng lúc này lại là thiếu tiền thời điểm. Nữ nhi nói: thật là nhắc nhở nàng. Tiên phân sổ tiết kiệm quản, hôm nay rất lớn trình độ kích thích tới rồi nàng. Ly hôn việc này, nhà mẹ đẻ bên kia nàng còn chưa có đi nói qua, thậm chúc là lo lắng, sợ người trong nhà không đồng ý, cũng khuyên nàng không cần ly hôn, rốt cuộc nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử nhận tử vẫn là khổ sở. Nhưng nếu là thật sự bán muốn go, có thể kiếm được tiền nói, phòng trường là có thể làm cha mẹ an tâm. Thậm chúc nhịn không được xoa xoa chi chi đầu, tâm tình hảo thật sự, khuyên nữ, ngươi thật thông minh. Chi chi chỉ là thử tính đề một câu, không thành tưởng Thẩm Trúc thật sự liền minh bạch chính mình ý tứ, nàng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cùng loại này một điểm liền thông người, nói lên sự tình tới là thật sự thoải mái. Nàng hướng về phía Thẩm Trúc ngây thơ cười. Có cái này ý tưởng, Thẩm Trúc liền bắt đầu đệ bụng. Bất quá nghĩ đến muôn bán nói, chỉ có thể nghỉ ngơi thiên bán, chính mình còn ở đi làm, mặt khác thời gian liền có chút khó khăn phức tạp, rất khó rút ra tốt thời gian, chờ tan tầm đi bán, khẳng định càng không được. Cái này làm cho Thẩm Trúc lại có chút liền buồn rầu lên. Chi Chi vừa vặn cũng nghĩ đến điểm này, thẩm chúc thời gian là định chết, nhưng loại này tiểu bán hàng rong, tốt nhất đến là có thời gian người đi làm. Nàng như vậy nghĩ, liền ra vẻ buồn rầu mở miệng. "Mụ mụ, bất quá chúng ta nếu là lấy ra đi bán nói, ngươi muốn đi làm hẳn là không có thời gian đi." Nghe vậy, Thẩm Trúc xoa xoa mặt mày, thở dài, "Đúng vậy." Nàng vừa vặn liền tạp tại đây. Hiện tại làm nàng đem xưởng dệt công tác từ Đi làm tiểu bán hàng rong, nàng la không có cái này, lá gan cùng quyết tâm, thật sự là quá mức với mạo hiểm, nếu là kiếm không đến tiền nói, ngược lại chính là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Trước mắt nàng khẳng định sẽ không có cái này ý niệm, dựa theo chính mình trong trí nhớ, quốc doanh xưởng dệt về Saudi sát sẽ đi xuống sườn núi lộ, nhưng mà hiện tại cái này tình huống vẫn là cái bất sát, sinh hoạt khẳng định là sẽ không kém. Chi chi, mu mu, ngươi nếu là yên tâm nói, có thể cho ta thử xem. Nếu là đổi làm là người khác Chi Chi khả năng liền sẽ không nói cái này lời nói, đệ nhất nàng tuổi quá nhỏ, rất ít có đại nhân sẽ tin tưởng chính mình lời nói, đệ nhị chính là mua bán loại chuyện này, đại nhân làm lên đều phải băn khoăn rất nhiều, huống chi là làm tiểu hài tử làm. Bất quá đối với Thẩm Trúc, nàng tổng cảm thấy đối phương tựa hồ thay đổi rất nhiều, ít nhất nàng nguyện ý cùng Thẩm Trúc câu thông, nhìn xem đối phương là cái cái gì ý tưởng. Thẩm Trúc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Chi Chi, ý của ngươi là ngươi cầm đi bán? Ừm, dù sao ta nghỉ hè thực không Có thể thử xem xem, ngày mai ta có thể trước đi theo ngươi đi xem, học tập học tập bản thế nào. Chi chi trước kia làm chính là mỹ thực chủ bá, làm nghề hành, yêu cầu chính là năng nôn tiện biện, lại muốn tung ra cũng đủ điểm đi hấp dẫn người tới, để cho người khác chú ý chính mình. Lam buồn bán cùng làm chủ bá, cũng là một trời một vực. Thậm chí nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, phát hiện nàng ánh mắt kiên định, tựa hồ rất có tin tưởng làm chuyện này, nhưng thật ra nghiêm túc suy xét lên, kỳ thật chi chi thật là cái thực chọn người thích hợp. Nếu là chi chi rất muốn làm, nàng cảm thấy cũng có thể làm nàng thử xem, làm thành tốt nhất, nếu là kiếm không đến tiền, vậy chính mình ăn, nàng tốt xấu còn có cái bát sắt ở kia, sẽ không bị đói nữa nhi. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Trúc liền nghĩ thông suốt, nàng gật đầu, nhìn về phía chi chi, "Hoành, kia nếu là ngày mai chúng ta bán hảo, về sau liền ngươi đi, nếu là bán không ra đi ngươi liền trở về, mụ mụ còn có công tác, cũng không nhất định một hai phải kiếm cái này tiền." Bất quá Thẩm Trúc thực mau nghĩ đến Mua nội tạng heo tuy rằng tốn tiền y, nhưng là nàng hiện tại trong tay tiền không nhiều lắm, làm món kho kỳ thật phí tổn có lợi cao. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút dư dự lên. Chi Chi liền cấp thẩm thúc ra cái chú ý. Xưởng chế biến thịt thường xuyên giết heo, sẽ có này đó không ai muốn nội tạng heo phân xuống dưới, nhà máy thuốc thuốc gã zi đều ăn chán ghét này đó, chúng ta đến lúc đó liền hòa một chút tiền đi thu một ít trở về, đến nỗi hiện tại chúng ta trước làm một đám ra tới, nhìn xem bán đi hiệu quả thế nào. Thẩm Cúc cảm thấy có đạo lý, cái này nội tạng heo ở thịt trong tiệm đều là hiếm khi người hỏi thăm, trừ phi là tiền thiếu không phiếu, hoặc là đi chậm mới có thể mua một ít cái này, bằng không nói, mọi người đều quyết định khai chay, vẫn là muốn ăn chút thịt. Mà xưởng chế biến thịt công nhân đều đã ăn không cần lại ăn, bình thường sát xong heo lấy về tới, đều là thuận đường lấy một ít, còn sẽ phối hợp một ít muối mẻ thịt bổ vị, nàng nếu muốn đi hỏi mấy cái quen biết người nếu muốn, khẳng định là vui. Thẩm Cúc gật gật đầu. cảm thấy có đạo lý. Chi Chi lại nói, "Chính gia gia là chủ nhiệm, Mụ Mụ, ngươi có thể cùng hắn nói nói xem." Chính đại gia người này nhiệt tâm, muốn thật nói với hắn nói, đối phương 89 phần 10 là nguyện ý giúp cái này vội. Nàng nghĩ nghĩ sau, cắn răng gật đầu, "Mụ Mụ ngày mai xếp hàng đi mua nội tạng heo, làm xong sau, chúng ta đi bán bán xem, nếu là thành nói, liền chiếu ngươi nói." Hôn Moli, tiền cũng đến kiếm. Chương 11, đại tu. Thương định hảo sau Ngày thứ 2 là nghỉ ngơi ngày, thậm chí trời còn chưa sáng, sớm liền rời khỏi giường, đi xếp hàng mua nội tạng heo. Chờ đến phiên thẩm chúc thời điểm, mặt sau xếp hàng người cũng nhiều lên, đại đa số trên cơ bản mua thịt đều thậm chí sớm tới bài, hiện tại mua đồ vật vẫn là yêu cầu các loại phiếu, thịt cửa hàng thịt lại là định chết, mỗi ngày liền bán ngày đó, đi chậm liền bán hết. Bán thịt hỏi một câu muốn cái gì, nàng đảo qua đại trợt thịt, lại là chỉ chỉ trong một góc không người hỏi thăm nội tạng heo, "Những cái đó ta muốn, cái 20 cân." Phiền toái ngại đồng chí. Nội tạng heo không cần phiếu, giá cả tiện nghi, 1 cân 5 mao tiền là đủ rồi, so sánh một khối tiền 1 cân thịt heo, muốn tiện nghi rất nhiều. Bán thịt sững sốt một chút, nhìn nhiều liếc mắt một cái thầm chúc, rốt cuộc là không mở miệng nói cái gì, lưu loát đem nội tạng heo cấp sưng sưng, vừa lúc ước chừng 20 cân, cũng chính là 10 đồng tiền. Thầm chúc thanh toán tiền, xách theo nải đó nội tạng heo, lại đi công tiêu xã mua một ít giấy dầu, mới trở về nhà. Chi Chi hỗ trợ rửa sạch nội tạng heo, hai người bận việc tới rồi hướng đông, kho ra một nồi nội tạng heo tới, nhan sắc tươi đẹp, thoạt nhìn chính là sắc hương vị đều đầy đủ, hai người lấy hảo chuẩn bị tốt trầu, đêm này đó tất cả đều cấp trang đi vào, lại đắp lên cái nắp, này liền không sai biệt lắm đại công cáo thành. Làm xong này đó, thẩm chúc đột nhiên phản ứng lại đây, nếu là một phần một phần bán, chúng ta định nhiều ít giá cả hảo. Cái này Chi Chi đã sớm suy xét tới rồi, lúc này đây thịt là mua tới, tính thượng phí tuần nói. một phần định ở một khối nhị, như vậy trừ bỏ phí tổn, còn có thể kiếm cái năm sáu mao một phần. Thẩm chúc nghe xong cái này giá cả, lại là có chút lo lắng, thiệt heo mới một khối tiền một cân, chúng ta một phần bán một khối nhị, có thể hay không quá quý? Quý không quý, chúng ta bán bán xem sẽ biết. Chi chi nhưng thật ra thực tự tin cái này kho nội tặng heo. Tuy rằng cái này niên đại người đại bộ phận tiền đều không nhiều lắm, chính là huyện thành kẻ có tiền vẫn phải có, một khi đỉnh đầu dư giả, người liền sẽ muốn thỏa mãn ăn uống. Uống rượu người ở đâu cái thời đại đều sẽ không thiếu, này nội tạng heo thích hợp làm đồ nhắm rượu, muốn lấy tới chiêu đãi khách nhân nhất hảo. Thẩm chúc cảm thấy chi chi nói đúng, nàng gật gật đầu, "Thành, kia chúng ta liền trước thử xem." Ra cửa trước, chi chi đi hỏi Trịnh đại gia mượn sừng, xưởng chế biến thịt thường xuyên muốn sừng cân, này đó nhưng thật ra đều là có sẵn. Trịnh đại gia cũng không hỏi muốn làm gì, nhà ga liền mượn. Trong lúc có không ít người hướng các nàng bên này xem, đều tò mò thẩm chúc ra làm cái gì. thì kho hương vị hương không được, toàn bộ nhà ngang tụi hồ đều tràn ngập, thêm dân cư thủy chảy dòng. Hai mẹ con một khối ra cửa. Lựa chọn mua bán địa điểm cũng rất quan trọng, hiện tại xem như nửa mở ra con đường, có cái họp chợ địa phương, chuyên môn có người sẽ đi bên kia bảy quán bán đồ vật, nhưng là chi chi cùng thẩm trúc lại nhất trí đều cảm thấy kia địa phương không được. Các nàng bán cái này một khối nhị một phần, giá cả cao, đi họp chợ địa phương bán, có thể mua nổi người thật sự là quá ít. Buồn bạn nói phải tìm cái có thể mua nổi này đó người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chỗ, chính phủ bộ môn nhà ngang, cũng chính là hiện tại kêu công xã. Nơi đó chủ đều là thể diện người, cũng sẽ có xã giao thời điểm, lấy này đó đi chiêu đãi khách nhân, lại là thể diện bất quá. Như vậy một gõ định, hai người liền trực tiếp hướng công xã nhà ngang đi. Tới rồi thời điểm, đầu ngõ chỗ, đã có người ở kia bảy quán bán cơm sáng. Chi Chi lấy ra một khối bố tới, mở ra ở trên mặt đất thẩm chúc buồn buồn, hai người ngồi xuống kia nhìn lui tới người qua đường, các đều xuyên xem như ngăn nắp, vừa thấy điều kiện liền không tồi. Bên hai là người bán rong thét to thanh. Thẩm chúc rốt cuộc là chưa làm qua kinh ý, da mặt nhĩ mỏng, học thét to một tiếng, thanh âm lại rất nhẹ, luôn có chút không được tự nhiên, mắt thấy cũng chưa người chú ý tới phía chính mình, nhưng thật ra sốt rồi lên, thanh thanh giọng nói tính toán kêu lên. Đồng thời, bên người nữ nhi lại là trung khí 10 phần, thập phần thản nhiên tự đắc giao hàng lên. Kho nội tạng heo, ăn rất ngon kho nội tạng heo, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, ăn một ngụm còn muốn lại ăn một ngụm kho nội tạng heo, nhất thích hợp làm đồ nhắm rượu lạ. Chi chi thanh âm trong trẻo non nớt, tuổi còn nhỏ quan hệ, nhưng thật ra lập tức hấp dẫn không ít người nhìn qua, đại gia nhìn thấy là một đôi mẹ con, đều có chút tò mò, thực mau liền có khách nhân lại đây hỏi, các ngươi đây là bán đến cái gì? Làm loại này tiểu bán hàng rong, yêu cầu chính là lá gan miệu giọng ngọt, da mặt nhi mỏng nói, không đủ nhiệt tình. Khách nhân tự nhiên liền xem nhẹ. Chi Chi thường xuyên ở phòng phát sóng trực tiếp tự hỏi tự đáp, đã sớm luyện liền ra mặt dày công lực, làm khởi này đó đương nhiên là quen thuộc nhẹ nhàng. Thấy có người hỏi, là cái tuổi có chút đại phụ nữ trung niên, xách theo cái giỏ rau, phòng trường là tính toán đi mua đồ ăn, Chi Chi liền cười tủm tỉm mở ra cái nắp, lộ ra bên trong món kho, hương khí lập tức tràn ngập ở trong không khí. Đây là chúng ta nhà mình làm món kho, hương thật sự, bình thường không khẩu ăn cũng ăn ngon thực. Chi chi xem đối phương cái này trang điểm, biết là cái cần kiệm quà ra, đơn giản lấy qua nhà mình lấy tới sạch sẽ trước bữa, đưa qua, mới mẹ thực, mới ra nổi liền lấy tới, ngài nếm thử. Nang Lam chính là mới mẹ ngọ ý, bình thường cũng chưa người nào ăn qua, đại gia nghe cũng chưa nghe qua ngọ ý, nếu là không cho người nếm thử, không, có biện pháp tiến phụ. Kia phụ nữ nghe thấy này mùi hương, bụng cũng đã đói bụng, rõ ràng mới vừa ăn qua cơm sáng, nhưng nhìn kia món kho nước miếng như thế nào cũng ngăn không được. Vừa nghe Chi Chi nói, lập tức tiếp nhận chiếc búa, cũng không cùng người khách khí. "Thành, ta đây liền nếm thử." Nhìn một màn này, một bên thẩm chúc đầu góc cũng chưa đổi kịp, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, trong lòng không khỏi bội phục vài phần, này nơi nào là chính mình mang theo Chi Chi tới buôn bán a. Rõ ràng chính là chính mình đi theo Chi Chi học tập bán thế nào đồ vật. Thẩm chúc cũng không nói gì thêm, ngược lại là đi theo Chi Chi cùng nhau chờ mong nhìn kia phụ nữ. Phụ nữ trung niên gắp một khối Để sát vào nghe phát hiện càng là hương, gấp không chờ nổi liền phóng tới trong miệng, vị giác nháy mắt nổ tung, này món kho mang theo một chút cay vị, lại không phải không thể tiếp thu cay độ, quả thực khai vị thực. Nàng đôi mắt bá một chút liền sáng lên, ngươi nãy món kho quả thật là ăn ngon a. Giống như là nãy tiểu cô nương nói giống nhau, không khẩu ăn đều ăn ngon, nếu là trong nhà tới khách nhân nói, dùng cái này hiếm lạ vật tới chiêu đãi người, cũng có thể diện thực. Chi chi cười cười, đây là ta mẹ cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới cách làm. Đại mùa hè chúng ta vốn dĩ liền không có gì ăn uống, trước khi dùng cơm ăn chút cái này, cũng có thể ăn nhiều một ít, trong nhà nếu là có yêu thích uống rượu khẳng định thích gan cái này. Nàng một cái tiểu hài tử tới buôn bán nói, đại gia chỉ biết tò mò, không nhất định sẽ mua, liền tính mua, cũng sẽ ban khoăn này, đó ban khoăn những cái đó, hiện tại có thậm chúc ở liền không giống nhau. Nàng nhiều lời một ít, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng biết ăn nói, là đi theo mẫu thân lựa ra. Chỗ ở này một mảnh bán có tiếng thanh. Kia nàng chứng minh một người tới bán, đại gia cũng liền tập mãi thành thói quen. Nghe vậy, Thẩm Trúc cũng trẻ nhanh nói, "Đứng vậy, ngài nếu là thích nói, có thể mua một ít về nhà đi." Phụ nữ trung niên là chân ái này một ngụm, liền hỏi một câu, "Ngươi này bán thế nào?" Một khối nhị một phần, một phần một cân. Nói xong lời nói, Thẩm Trúc nhiều ít có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua đối phương, sợ chính mình cái này giá cả cao. Không thành tưởng, nay phụ nữ cũng là cái sảng khoái, trực tiếp lấy ra một trương đại đoàn kết tới. Vậy ngươi cho ta toàn bộ 5 cân, vừa lúc hôm nay trong nhà muốn tới khách nhân, ta muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, còn nghĩ mua cái gì đồ ăn đâu, ngươi như thế cái mới mẻ ăn ngon ngon ý. Phần 11. Nghe được lời này, Thẩm Cúc cùng Chi Chi lập tức cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra đại hỉ. Thẩm Cúc chạy nhanh xuống hạ, nhận lấy tiền sau, tìm cấp đối phương 4 đồng tiền, đến nỗi Chi Chi càng là lưu loát dùng giấy dầu bao nổi lên món kho, sưng sưng sau, vừa vặn 5 cân, đưa cho đối phương. Phụ nữ trung niên đi phía trước còn hỏi một câu, "Các ngươi về sau mỗi ngày đều sẽ tới bán sao?" Điểm này, thậm chí cùng Chi Chi đều còn không có tưởng hảo, rốt cuộc các nàng lúc này ở đây ra tới, chỉ là muốn nếm thử bán bán xem, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền làm thành một bút lớn tử, đây là ở các nàng ngoài ý liệu. Chi Chi nghĩ nghĩ sau nói, "Chủ nhật tuần sau chúng ta nhất định sẽ đến bán, mặt khác thời gian còn không thể xác định." Trước xác định một cái thời gian lại nói, đến nỗi mặt khác, dù sao này phụ nữ liền ở nơi này. Nhiều chú ý một ít, tự nhiên là có thể nhìn đến các nàng khi nào tới bày quán, vấn đề đảo không phải rất lớn. Phu nữ trung niên gật gật đầu, theo sau cầm đồ vật rời đi. Đám người vừa đi, thậm chí còn muốn cùng chi chi nói hai câu, không thành tưởng mặt khách quan vợ người, đã sớm nghe thấy được món kho hương khí, lại xem phía trước một người khách nhân, một khối nhị một phần món kho thế nhưng đều bỏ được trực tiếp mua năm cân, càng là cảm thấy này mới mẹ ngọn ý, khẳng định là ăn ngon, liền tất cả đều vây quanh đi lên. thậm chí nếu không kịp nói cái gì, một người một cân lượng cần, liền cấp bán thượng. Tổng cộng liền chuẩn bị 20 cân, nàng la thủ săn mua nội tạng heo, mua quá nhiều sợ bán không ra đi, chính mình lại ăn không hết, đến lúc đó tiền đều bồi tại đây, dù sao cũng là lần đầu tiên buôn bán, nhưng hiện tại lại phát hiện không đủ bán. Đến cuối cùng vì kia cuối cùng một cân, còn có người cấp mua. Chi chi lại là hướng về phía hai cái khách nhân cười nói, nay một cân chúng ta liền không bán, tính toán lấy về đi ăn, các ngươi trước nếm thử. Nếu là hảo này một ngủm, chủ nhật tuần sau ta cùng ta mẹ cái này điểm còn sẽ đến bán, đến lúc đó ưu tiên cho các ngươi lưu chữ. Đoạt tới cứ đi, bán cho ai đều không thành, không bằng liền đều không bán. Hai cái khách nhân ai cũng không chịu làm ai, nghe xong chi chi lời này, đều nếm một khối, càng là thèm đến hoảng không chịu làm, nhưng chỉ có một cân, chỉ có thể liền như vậy tính, bất quá hai người đều cùng chi chi, thậm chúc nói tốt, chủ nhật tuần sau lại đến bán nói, nhất định đến cho bọn hắn trước chữa chút. Chỉ chốc lát sau công phu, này 20 cân liền cấp đều bán hết. Thẩm Trúc Nộc đột nhiên cảm giác này kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Trái lại Chi Chi liền bình tĩnh nhiều, rốt cuộc cũng là đã làm phát sóng trực tiếp người, tình huống như thế nào không có gặp qua, đem đồ vật bán xong sau, trước sau cũng liền bất quá 1 giờ bộ dáng. Xung quanh tiểu bán hàng rong nhìn đến bên này như vậy náo nhiệt, đều nhịn không được nhìn lại đây, lộ ra vài phần hâm mộ bộ dáng. Thẩm Trúc Thu tiền, cảm giác trong túi nóng hừng hập, đầu óc vẫn là có chút chuyện bất quá tới. Nhìn về phía đã ở thu thập đồ vật chi chi, hỏi một câu, thế nhưng đều bán xong rồi. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chi chi gật gật đầu, cười nói, "Mụ mụ, kỳ thật chúng ta đều hưởng qua này hương vị, xác thật là ăn ngon, hiện tại kinh tế điều kiện so trước kia hảo chút, có điểm dư tiền người, đều vui tiêu tiền ở An Mạt trên." Thẩm Trúc biết là như vậy cái đạo lý, chính là thật sự làm thành chuyện này, nhiều ít làm thẩm Trúc khiếp sợ, tâm bồn bồn nhảy cái không ngừng. Muốn khứa nhị một phần 20 cân chính là 24 đồng tiền, tuy rằng cuối cùng một cân không bán, khá vậy kém không bao nhiêu, trừ bỏ mua nội tạng heo 10 đồng tiền, còn có thượng vàng hạ cám gia vị, nàng một ngày liền kiếm lời có 10 khối nhiều, phải biết rằng nàng ở xưởng dệt 1 tháng cũng liền 43 đồng tiền a. Nay trong chốc lát, đã có thể kiếm lời nàng 1 tháng tiền lương 1 phần tư. Nếu là mỗi ngày đều có như vậy sinh ý, 1 tháng xuống dưới, khuyên can mãi, thuần lợi nhuận cũng đến có 300 khối nhiều tiền. Kia 1 năm xuống dưới đã có thể có 3-4 ngàn. Nay vẫn là chính mình thủ sắn mua nội tạng heo tình huống, nay buôn bán cũng quá kiếm tiền đi. Trưng 12, Đại Tu Bất quá thẩm trúc thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nàng biết khẳng định không thể như vậy tính, rốt cuộc có thể hoa này đó tiền người, vẫn là ở số ít, đại gia cũng không có khả năng mỗi ngày đều mua, chỉ là bởi vì hôm nay các nàng mới vừa bán, đồ cái mới mẻ, lâu dài bán nói, phòng trừng không có như vậy nhiều tiền kiếm. Chi Chi cũng nghĩ đến điểm này, Suy xét đến lúc đó đại bối cảnh quan hệ, nàng mở miệng nói, "Mụ mụ, chúng ta kỳ thật cũng không cần mỗi ngày tới bán, nói cách khác phòng trường sinh ý cũng không như vậy hảo, đồ vật vẫn là đến đồ quý giá, thiếu, mua nhân tài sẽ nhiều, như vậy đi, chúng ta chủ nhật tuần sau lại đến bán, cách một cái tuần, phòng trường ngăn qua người đều sẽ tưởng lại mua, mà không mua được muốn ăn người, cũng sẽ nhớ thương, đến lúc đó chúng ta nhiều là một ít, kiếm một cái mau tiền." Hiện tại chi chi nói cái gì, thậm chúc đều có thể tiếp thu. Nàng đã tiềm gì mà hóa cảm thấy, chính mình nữ nhi là cái có ý tự người, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, khá vậy rất có chủ kiến, lại nói tiếp nói, nàng cũng có thể chính mình tự hỏi một phen. Thậm chí cảm thấy nữ nhi nói chính là đúng, tình huống như vậy hạ, tuy rằng kiếm không có mỗi ngày bán nhiều, nhưng các nàng bản thân liền không phải đổ cái này sinh hoạt, bán món kho là vì tránh điểm khoản thu nhập thêm, dù sao cũng là không đủ ổn định. Nàng gật gật đầu, "Thành, liền nghe ngươi." Nói như vậy, hai người đã muốn chạy tới chợ. Ti Ti nhìn nhìn những người này bán, kỳ thật đơn giản chính là một ít ăn vặt, như là bánh qua treo, nướng khoai, hồ lô nào được loại, nàng đầu óc bay nhanh quay cuồng. Làm món kho vẫn là lâu dài không được, phí tổn hơi cao một ít, nếu là xưởng chế biến thịt bên kia có thể đánh hạ tới một ít giá cả, lợi nhuận nhưng thật ra có thể càng cao một ít, bất quá luôn là bán cái này, mua người liền như vậy một đám, vẫn là không được, bất quá nếu có thể đổi bán nói, vậy sẽ hảo rất nhiều. Nàng tính toán hảo hảo tính toán một chút. Tiếp tiếp làm cái nào phí tổn thấp dễ dàng làm, còn có thể trồ hết tài năng đồ ăn. Mẹ con hai vô cùng cao hứng trở về nhà, thậm chí còn đi ăn chín trong tiệm mua điểm ăn chín, lại chọn điểm rau dưa, tính toán giữa chưa hảo hảo làm một đốn, khao khao chính mình cùng chi chi. Chờ tới rồi nhà ngang, chi chi đem phía trước bao tốt dư lại kia một cân món kho, đem ra, nhìn về phía Thẩm Trúc, "Mụ mụ, chính ra ra mượn chúng ta sừng, chúng ta dù sao cũng phải hồi một ít đồ vật." Không bằng liền đem dư lại này một cân món kho đưa qua đi đi, ta nhớ rõ Trịnh gia gia cũng thích uống rượu. Thẩm chúc vừa lúc cũng là cái này ý tưởng, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, còn cười nói, ngươi nha đồ này, nhưng thật ra cùng ta tưởng một khối đi. Trịnh đại gia người này tốt bụng, bình thường đối chi chi cũng thường hảo, nhân tình đều là có lui tới, mặt sau muốn lại bán món kho, phải muốn nổi tặng heo, nói không chừng còn phải cầu đến nhân gia, này quan hệ tự nhiên liền yêu cầu gắn bó. Đi Trịnh đại gia gia còn xương sau, thẩm thúc liền khách khí đem giấy dầu bao tốt món kho đem đưa, chính thúc, đây là ta chính mình làm, ngài nếm thử. Không được không được. Trịnh đại gia chạy nhanh cự tuyệt. Chi chi xem hắn như vậy, chạy nhanh đem giấy dầu mở ra, ngây thơ nói, Trịnh gia gia, cái này ta mụ mụ làm ăn rất ngon, ngài nhắm rượu thời điểm vừa lúc có thể làm đồ nhắm rượu đâu. Món kho hương khí xông vào mũi, Trịnh đại gia là cái rượu ngon, nay mùi hương một thoáng ra tới, rượu nghiện liền lên đây, nhưng cái đó muốn cự tuyệt nói. Lúc này là nửa câu đều cũng không nói ra được, nhịn không được dùng tay cầm một khối phóng trong miệng, lập tức đôi mắt trợ to, sau một lúc lâu liền nói mấy cái hảo tự. "Hảo, hảo a." Thẩm chúc nở nụ cười, ngài thích ăn liền thành, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn phải hỏi ngài tới mượn xương đâu. Chính đại gia cũng không thoái thác, lấy quá này bao món cò, bại xuống tay nói, "Phố lãng, lieng, các ngươi nếu là thiếu gì liền tới mượn, không cần hạ khách khí." "Thành, ra đây liền bất hòa ngài khách khí." đưa xong món cơm sau, Thẩm Trúc cùng Chi Chi liền trở về nhà. Vừa đến cửa nhà, Liên nhìn đến hai cái khách không mời mà đến. Ngoài cửa đứng nhị lão, đại khái 4, 5 chục tuổi bộ dáng, nam nhìn thành thật bẹp, trầm mặc ít lời đứng một bên, đến nội nữ tóc mang theo điểm chỉ bạc, sơ không chút cầu thả, dùng màu đen cái kẹp cố định hai bên tóc, tóc qu lên, ăn mặc đều còn xem như sạch sẽ thể diện. Đối này hai người, Thẩm Trúc cũng không xa lạ. Chỉ là nhìn đến bọn họ kia một khắc, Thẩm Trúc mày không tự chủ được nhíu lại. là Lâm Sương Mân cha mẹ. Lâm Mẫu nhìn đến thầm chúc, chạy nhanh tiếp đón một tiếng, chạy nhanh hỗ trợ đem đồ vật lấy một chút, chúng ta mới từ ngươi nhị muội, tiểu muội kia tới. Bọn họ trên tay cầm một cái túi, bên trong đầy nhà mình loại rau dưa, đều là tự ở nông thôn trong đất thu đi lên. Thầm chúc trầm mặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lấy qua túi thả đi vào. Lâm Mẫu Thiên không lưỡng liền dậy, mang theo Lâm phụ, cầm này đó đồ ăn, nhi tử nữ nhi đều phần một phần, cuối cùng mới đến Lâm Sương Mân này. trong lòng lại là tính toán chuyên khác. Lâm Gia Liễn Lâm Sương Môn này một cây độc đinh, chú trọng hương khói, tự nhiên là không muốn ở Chi Chi nơi này liền chặt đứt, sinh nhật thai sự tình, Lâm Mẫu ở bên trong trộn lẫn không ít. Khoảng thời gian trước, Lâm Sương Môn nói thầm chúc buông lòng khẩu khí, nguyện ý từ trước sinh nhật thai, hắn tính toán đem Chi Chi đưa xuống nông thôn tới, làm cho bọn họ giúp đỡ mang một đoạn thời gian, chính là đợi đã lâu, cũng chưa chờ tới tin tức. Lâm Mẫu nhọc lòng, liền mượn trong thôn điện thoại, nhịn đau tiêu tiền cấp Lâm Sương Môn đơn vị gọi điện thoại. vừa hỏi mới biết được, thậm chí ý tưởng này lại thay đổi. Lâm Mẫu càng nghĩ càng không thích hợp, nay không đồng nhất bận việc xong, liền lôi kéo nhà mình lão nhân, chạy nhanh liền chạy đến bên này. Tới trên đường, Lâm Mẫu là vừa từ Lâm Mỹ Vương bên kia tới, tiểu nữ Nhi đem phía trước thịt sự tỉnh cùng Lâm Mẫu là một đốn phong táo, tự nhiên là thêm mắm thêm muối, còn bĩu môi nói: "Ta xem cậu tử trong lòng có tâm tư khác, căn bản không phải thiệt tình hướng về chúng ta Lâm gia, này Nhi tử cũng sinh không ra." Mới ta ca tốt như vậy công tác, mỗi ngày thịt cá hầu hạ, kết quả chính là cái sẽ không sinh nhi tử vô dụng ngạn ý, còn uy hiếp ta ca nói cái gì ly hôn đâu, ta phi, nàng bỏ được ta ca tốt như vậy công tác trưởng phu sao?" Lâm Mẫu nghe thực không thoải mái, đối thẩm trúc tự nhiên cũng liền có ý kiến. Vào phòng, Lâm Mẫu thoáng nhìn Chi Chi đứng ở một bên, liền như vậy nhìn các nàng, cũng không têu người, trong lòng không khỏi không mừng, nhưng nghĩ hôm nay tới chính sự, lại nhìn đến thẩm trúc cũng ở Đối chi chi liền ra vẻ hòa ái nói: "Chi chi lại trường cao a, đi, trong phòng làm bài tập đi, gia gia nãi nãi cùng mẹ ngươi nói điểm sự." Chi chi đã đoán được, hai người kia hẳn là chính là chính mình gia gia nãi nãi, nàng trong lòng không cam nguyện, nhưng biết mặt mũi công phu vẫn là đến làm đủ, hô một tiếng sau, cũng không động đậy, liền đứng ở kia, sợ Thẩm Trúc ăn mệt. Ba ba nhìn thoáng qua Thẩm Trúc, dẫn đầu đã mở miệng: "Tiểu Trúc à, nghe Dương Mân nói, các ngươi không phải tính toán sinh nhị thai sao, có mang sao?"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 Ngươi hiện tại sinh đứa con trai quan trọng nhất. Hai người ngươi một câu ta một câu bức xinh, thậm chí chỉ là lạnh nhạt nhìn, giống như là cái người đứng xem. Chỉ là ở nghe được mặt sau, Lâm phụ nói câu kia, đem Chi Chi mang đi ở nông thôn, phụ trách giáo dục bộ phận cái này lời nói, nàng không khỏi nhớ tới, đời trước thời điểm, hai người cũng nói qua đồng dạng lời nói. Nàng tin là thật, đem nữ nhi đưa đi ở nông thôn, nhưng không nghĩ tới, ở gia gian mãi mãi bên kia sinh hoạt, Chi Chi qua đến cũng không tốt. căn bản là thành lưu thủ nhi đồng, hơn nữa Lâm Mẫu lại biết chính mình sinh lại là cái nữ như sau, trực tiếp liền hồng mắt, đem khí tất cả đều rơi tại chi chi trên người, trên người luôn là thành một khối tím một khối, lại cho Thẩm Trúc đem Hải Tử tiếp trở về, người đã càng tự tin trở mặt. Nay đó ngay lúc đó Thẩm Trúc cũng không biết, chi chi cảm thấy hết thảy đều là chính mình nguyên nhân, gia gia ngoại nãi mới không thích nàng, cũng bởi vì nàng, cho nên mới không thích mụ mụ, càng không muốn cùng Thẩm Trúc nói này đó, vẫn là rất nhiều năm sau Chi chi mới nói cho Thẩm Trúc. Lúc ấy Thẩm Trúc liền khí cả người phát run, càng là thống hận chính mình, như thế nào gả cho như vậy người một nhà. Hiện giờ, đồng dạng lời nói, lần nữa chuyển vào chính mình bên ai, Thẩm Trúc lạnh lùng nhìn hai người kia, đột nhiên liền thao nổi lên một bên cây trổi, trực tiếp hướng về phía hai người liền đoành qua đi. Phân 12. Chó má sụp đổ nói, không nghe cũng thế. Lâm phụ lâm mẫu còn không có phản ứng lại đây đâu, này đại cây trổi liền hướng chính mình trên người tiếp đón. Cẩm nàng khiếp sợ mở to hai mắt, Lâm Mẫu theo bản năng dùng tay bảo vệ đầu, vị bắt cùng Lâm phụ chạy trốn. Lâm Mẫu hét lớn, "Thẩm trúc, ngươi điên rồi sao?" "Ta là ngươi bà bà." Thẩm trúc chao phúng cười một tiếng, trên tay động tác lớn hơn nữa, "Thực Mâu Liễn không phải, ta cùng Lâm Sương Mân thực Mâu Liễn sẽ ly hôn, các ngươi cái này tốn tử hái tìm ai xinh tìm ai xinh, sau này ta cùng chi chi, cùng các ngươi Lâm gia không hề liên quan." Nghe được lời này, Lâm Mẫu đôi mắt đột nhiên trợn to, "Gì? Ly dị hôn?" Lâm phụ càng là nhíu mày, nói cái gì lời nói, này ly hôn là có thể quải ngoài miệng sao? Thậm chí đem người hành tới rồi cửa vị trí, mới buông xuống huy cây trổi, nhàn nhạt nói, ta và ngươi nhi tử đã nháo khai, này hôn ta là ly định rồi, các ngươi không tin, liền đi hỏi Lâm Sương Mân, mặc khác ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Lâm Mộng Ngọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa vặn lúc này, Lâm Sương Mân cũng đã trở lại. Nghĩ đến ly hôn sự tình, không khỏi đau đầu lên. Hắn mặc danh cảm giác nuôi nấng quyền sự tình, cũng buộc không được thẩm trúc tâm, hắn hôm nay nghĩ tới nghĩ lui, liền cứ gọi điện thoại cấp thẩm trúc nàng mẹ. Lúc trước Lâm Sương Mân có thể cùng thẩm trúc kết hôn, kỳ thật vẫn là bởi vì thẩm trúc mẫu thân, cũng chính là tôn cúc anh cấp định rồi, cảm thấy Lâm Sương Mân người này không tồi, điều kiện cũng không tồi, chính mình nữ nhi có thể gả cho người như vậy, nhật tử như thế nào cũng sẽ không kém. Hơn nữa Lâm Sương Mân bốn di chính là cái sẽ nguy trăng người, càng là hống đến mẹ vợ thực thích. Tôn cũng anh nghe được nữ nhi nói muốn ly hôn sự tình, chạy nhanh khiến cho Lâm Sương Mân đừng đồng ý, nói là nàng hai ngày này liền sẽ đuổi kịp tới hảo hảo khuyên nhủ Thẩm Trúc. Được lời này, Lâm Sương Mân mới an tâm. Vừa đến cửa nhà, nghe được bên trong nói chuyện, Lâm Sương Mân trong lòng bất an, lập tức liền đi mở cửa. Nhìn đến Lâm Sương Mân trở về, Thẩm Trúc cười một cái, tới vừa lúc, ngươi cùng ngươi ba mẹ nói chúng ta tính toán ly hôn sự đi. Lâm Sương Mân đầu lớn hơn nữa, chờ nhị lão biết là chuyện như thế nào sau. Lâm Mộ Khí liền trang đều không cùng Thẩm Trúc Trang, ồn ào không thể ly hôn, chỉ vào Thẩm Trúc liền mắng. "Ngươi không cần đầu óc không rõ ràng lắm, ngươi ly hôn chính là sỉ coi hèn, Sương Mân công tác thật tốt, bao nhiêu người đốt đèn lòng đều gả không đến tốt như vậy, cũng chính là ngươi đang ở phúc trung không biết phúc, 10 năm, ngươi cho chúng ta Lâm gia liền đứa con trai đều sinh không ra, không nghĩ chạy nhanh từ trước sinh nhi tử, hiện tại thế nhưng còn nghĩ ly hôn." Thẩm Trúc lười đi để ý này lao thái bà, tiếp trước nàng liền kiến thức qua. Lâm gia này nhị lão đều là xe trang, ở nàng trước mặt là một bộ, sau lưng lại là một bộ, hiện tại nguyên hình tất lộ, nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc lần này, nàng muốn chính là sẽ rẽ mặt. Chương 13. Lâm Sương Mân thực phiền, thậm chúc, chúng ta hai cái gì sự cũng không có, ngươi cũng đừng náo loạn. Bên ngoài vây tới không ít người, tất cả đều là nhà ngang đồng sự. Nhìn thấy những người này tới, Lâm Mâu chạy nhanh một phen nước mũi, một phen nước mắt nói sự, nhìn đến tình cảnh này, Đại gia cũng không khỏi quên vài câu thẩm chúc. Một đám đều là giúp đỡ Lâm Sương Vân nói chuyện. Ly hôn ở thời điểm này là đại sự, ly hôn nam nhân có thể lại tìm, ly hôn nữ nhân lại là không được, càng miễn bản thẩm chúc còn mang theo hài tử. Sau này muốn nhị gả, chỉ có thể gả cho những cái đó thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là cũng đồng dạng ly dị mang hài tử, dù sao điều kiện khẳng định không được. Trừ cái này ra, ly hôn nữ nhân đi đến nơi nào đều sẽ bị người chọc cô sống, nhặt tử quá đến cũng không sẽ thái bình. thẩm chúc tất cả đều đương nhiên, chỉ cần có thể thoát ly lâm gia cái này hố lửa, này đó đại giới đều là nàng nguyện ý gánh vác. Thẩm chúc nhìn về phía lên án chính mình lâm mẫu, đột nhiên gọi một tiếng, "Không ly hôn cũng thành, bất quá ta muốn trước tiên nói cho ngài, đời này ta đều sẽ không sinh nhị thai, mẹ ngươi nếu là nguyện ý nói, này ly hôn hai chữ ta cũng không nhắc lại." Lời này vừa ra, khóc lóc kể lể lâm mẫu lập tức không có thanh. "Không sinh tôn tử, kia tuyệt đối là không được." Lâm mẫu buột miệng tốt ra, Không sinh nhi tử muốn ngươi làm gì? Gặp ngươi nói như vậy, hoàn toàn ở thẩm trúc dự kiến bên trong, nàng cười lạnh một tiếng. Quang đánh vào thẩm trúc trên mặt, doanh doanh lưu quang ở trên da thịt lưu chuyển, nàng đạm mạc nhìn Lâm Sương Vân, chúng ta hiện tại liền đi làm thủ tục. Ngươi một hai phải như vậy làm ầm ĩ sao? Đem cái này ra làm đến phá thành mảnh nhỏ ngươi mới vui sao? Lâm Sương Vân hướng tới thẩm trúc giống giận. Thẩm trúc chỉ là chán ghét nhìn thoáng qua Lâm Sương Vân. Nhìn đến ánh mắt kia, Lâm Sương Vân sắc mặt đen nhánh. Sau một lúc lâu nói, ngươi muốn ly hôn đúng không? Thành à, chờ thêm 2 ngày mẹ ngươi tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có đồng ý hay không. Nghe được lời này, Thẩm Trúc đồng tử chấn mà, trực tiếp nhìn về phía Thẩm Trúc, nắm chặt nắm tay, ngươi tìm ta mẹ. Kiếp trước kia, nàng ly hôn sau, Tôn Cúc anh bởi vì việc này, buồn bực không nguôi sau, cho rằng là chính mình vấn đề, mới làm nữ nhi quá đến không tốt, không bao lâu liền qua đời, này vẫn luôn là Thẩm Trúc tâm bệnh, cảm thấy là chính mình nguyên nhân, mới đưa đến như vậy hoàn cảnh. Trong sinh sau, thậm chí quyết định chủ ý muốn ly hôn, lại không dám làm nhà mẹ đẻ người biết, sợ Tôn Cúc Anh lại chịu kích thích, chỉ nghĩ đem tiền kiếm lời, nhặt tử an ổn sau, lại làm nhà mẹ đẻ người biết, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, nàng mẹ cũng sẽ không khuyên nàng đừng ly hôn, đối Tôn Cúc Anh đả kích cũng có thể tiểu một ít. Hiện tại nhưng thật giá hảo. Lâm Sương Mân thế nhưng trực tiếp liền nói cho Tôn Cúc Anh, hắn quả thật là vô sỉ đến cực điểm. Thấy thẩm xúc như vậy, Lâm Sương Mân đắc ý vài phần. Tưởng chính mình lại lần nữa bắt chẹt thẩm chúc y hiệp, trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại không ly hôn, đến lúc đó mẹ ngươi tới, ta sẽ giúp đỡ ngươi nói hai câu, nhưng ngươi một hai phải ly hôn nói, ta cũng chỉ có thể làm mẹ ngươi tới quên ngươi. Dễ thẩm. Vô sỉ. Chi chi đều mau nôn, trên thế giới này như thế nào có người như vậy, nàng cũng là biết nguyên cốt chuyện người, biết thậm chúc Mâu thân sẽ bởi vì ly hôn sự tình đả kích quá lớn mà đi thế. Cái này cha cha Xem Thẩm Trúc hai mắt trừng to, hắn không thể muốn cùng Lâm Sương Mân liều mạng, Chi Chi sợ nàng xúc động dưới sẽ có hại, Chi Chi chạy nhanh tiến lên kéo một phen Thẩm Trúc, hốc mắt hồng hồng, "Mụ mụ, ta sợ hãi, các ngươi không cần cãi nhau, chúng ta về trước phòng được không?" Thẩm Trúc ở vừa mới kia một khắc, nghĩ đến kiếp trước bi kịch, thật là có muốn cùng Lâm Sương Mân liều mạng xúc động, liền ở ngay lúc này, mềm mụ tay dắt lấy chính mình, nàng tối đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy chính là nữ nhi dung nhan, nàng run rẩy thân mình dần dần bình phục xuống dưới. Cũng may, nàng còn có nữa nhi, thậm chúc là một nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ có yêu đức sợ hai thời điểm, chính là nàng đồng dạng cũng là một cái mâu thân, mụ mụ là một cái thực thần thánh từ ngữ, giao cho nhu nhược nữ nhân nhất lực lượng cường đại. Nàng yêu cầu kiên cường lên, bằng không nữa nhi sẽ sợ hãi. Nghĩ vậy chút, thậm chúc nói giọng khàn khàn, "Hảo, mẹ con hai vào phòng." Nhìn đến thậm chúc không dám cùng chính mình sát thanh, Lâm Sương Mân đắc ý cực kỳ, cảm thấy chính mình quả nhiên là thông minh. Mâu chuẩn tàn nhận bắt được thẩm chúc y hiệp, Tiêu nàng đề cũng không dám cùng chính mình đề ly hôn. Lâm Mẫu điu môi, ngươi này tức phụ là nên quẳng ráo, phía trước nghe vị phượng nói ta còn không tin, hiện tại thấy mới biết được, sinh không ra nhi tử còn chưa tính, hiện giờ cũng dám lấy cây chổi oành cha mẹ chồng, cũng cũng chỉ có nàng đi. Nghe được Lâm Mẫu nói, Lâm Sương Mân chỉ là nhàn nhạt nói, yên tâm đi mẹ, chờ nàng nháo xong liền biết, từ trước sinh nhi tử mới có thể đi theo ta quá ngày lành. đến lúc đó ngươi liền chở ôm đại béo tiểu tử đi. Lời này đem Lâm Mộ Hồng đến mặt mày hướng hở. Nàng nói, "Thành, ta đây cùng ngươi ba đi trước ngươi tiểu muội kia ở vài ngày, sửa ngày mai lại đến." Lâm Sương Vân gật đầu. Trong phòng, Chi Chi vẫn luôn gắt gao bắt lấy Thẩm Trúc tay, nàng biết hiện tại Thẩm Trúc tâm lý thừa nhận áp lực nhất định rất lớn, tại đây niên đại ly hôn đại giới cùng phí tổn thật sự là quá lớn. Cảm nhận được nữ nhi mệt mỏi, một lát sau, Thẩm Trúc hồng mắt nước mắt xem nàng. Sở một cái gian nan mỉm cười, "Mụ mụ không có việc gì." "Mụ mụ, ngươi có phải hay không thật sự hạ quyết tâm, nhất định phải ly hôn?" Chi Chi nhìn Thẩm Trúc, hỏi một câu. "Nghe vậy?" Thẩm Trúc chỉ cho rằng Chi Chi là không nghĩ bọn họ ly hôn, tức khắc sợ hãi lên, nàng hít sâu một hơi, "Chi Chi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy?" Nhìn đến nàng như vậy, Chi Chi liền biết Thẩm Trúc khẳng định là hiểu lầm chính mình ý tứ, nàng giải thích nói, "Mụ mụ, nếu ngươi thật tính toán ly hôn, Chúng ta liền giao sát chặt đây rồi, đem sự tình cấp làm chuyện, ba ba nhất coi trọng chính là cái gì, không thể quang hắn bắt lấy chúng ta nhược điểm tới uy hiếp chúng ta, chúng ta đến phản kích. Ở nàng xem ra, nếu là như vậy lăn lộn đi xuống, này hôn khi nào có thể ly thành. Thậm chí dù sao cũng là cái này niên đại người, rất nhiều tư duy đều còn ở cái này niên đại, bị chung quanh người vòng quanh đi, yêu cầu ban khoan đồ vật thật sự là quá nhiều, chính là chi chi không giống nhau, nàng là xuyên thư tới, tương đương với là cái người ngoại cuộc. Rất nhiều chuyện xem sẽ so thẳm chúc rõ ràng. Thẩm chúc ngẩn ra một chút, nhìn trước mắt nữ nhi nho nhỏ một con, ánh mắt lại phá lệ kiên định, nói ra nói, càng là làm nàng như là bắt được người tâm phúc. Đúng vậy. Nàng cùng Lâm Sương Mân là phu thê, đối lẫn nhau kĩ thật nhất hiểu biết, 10 năm phu thê, nhất biết đối phương đau điểm là ở đâu, nếu muốn ly hôn, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống, rốt cuộc phải học được làm Lâm Sương Mân thỏa hiệp. Nói cách khác, nàng rất khó ly hôn thành công. Chi Chi xem Thẩm Trúc tưởng đi vào, nàng tiếp tục nói, bên ngoài bà tới phía trước, ngươi cùng ba ba đem hôn cấp lì, như vậy cho dù có cái gì vấn đề, sự tình đã định ra đi, bà ngoại cũng nói không được cái gì. Ly hôn trước biết, hòa ly hôn sau biết, là hoàn toàn không giống nhau. Điểm này Thẩm Trúc minh bạch. Nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới, biết Nữ Nhi nói đều là đúng. Lâm Sương Mân nhược điểm là cái gì đâu? Một là mặt mũi, nhị là công tác. Thẩm Trúc nhìn về phía Chi Chi, nhếch môi, "Chi Chi, Ngươi nhất định sẽ đi theo mụ mụ đúng không? Là, mụ mụ, ta chỉ biết đi theo ngươi. Chi chi đối lâm sương mân loại người này, chán ghét đến cực điểm, đi theo hắn, kia tương đương với lả đảo mổ chôn mình. Đến lúc đó nhật tử không chừng quá thành cái dạng gì. Sau khi nói xong, chi chi đơn giản nói, mụ mụ, chúng ta ngày mai đi nháo đi, làm sưởng chế biến thịt tới quảng quảng ba ba. Lâm sương mân vì cái gì chết sống không chịu cùng thẩm trúc ly hôn, đơn giản là bởi vì thẩm trúc ô nu, lớn lên lại đẹp. Hắn cảm thấy cùng người như vậy ở bên nhau, có mặt mũi thử, thực, thực phù hợp nhân thiết của hắn. Nhưng nếu Thẩm Trúc biến thành một cái người đàn bà đành đá đâu, khi đó sợ là liền sẽ bắt đầu do dự. Lưu lại một cái nhất định phải ly hôn người, đại giới thật sự là quá lớn, đến lúc đó hắn ban khăn cũng sẽ biến nhiều. Nghe được lời này, Thẩm Trúc cũng suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt, cắn chặt răng nói, "Thành, ngày mai mụ mụ liền đi xưởng chế biến thịt." Mặt mũi này đó, đã không quan trọng. Trước mắt mới thôi. ly hôn là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể ly thành hôn, thoát ly Lâm gia cái này hố lửa, thậm chúc thậm chí cảm thấy chính mình thanh danh có điểm tỉ vết, kia đều là đáng giá. Này đương nhiên cũng là vạn bất đắc dĩ hành động. Chính là trước mắt xem ra, chuyện này lửa xém lông mày, tổng so nhà mẹ đẻ người tới khuyên hảo. Hai người thương định hảo lúc sau, liền tính toán một giấc ngủ tỉnh, trực tiếp đi náo sự. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Sương Vân liền ra cửa. Thậm chúc đi thịnh hai ngày giả. Đây cũng là chi chi cấp kiến nghị. Hôm nay náo sự, ngày mai là có thể chạy nhanh đi ly hôn, nói như vậy, có thể thừa thắng xông lên, lúc này đây sự tình cần thiết muốn náo đại, muốn cho Lâm Sương Mân hận không thể lập tức cùng chính mình ly hôn, phổi sạch quan hệ mới hảo. Thỉnh xong giả, đã là 9 giờ nhiều, thậm chí cùng chi chi trực tiếp tiến đến xưởng chế biến thịt. Lâm Sương Mân bị xưởng trưởng tìm đi nói chuyện lời nói, tiến văn phòng thời điểm, còn có người ở, hắn liếc mắt một cái, phát hiện là cùng thôn Trương Phú Quý. Lập tức cảnh giác lên. Phó chủ nhiệm việc này, định ra tới chính là hai ngày này. Hắn vừa mới dùng dư quang ngắm tới rồi, xưởng trưởng lấy kia phân văn kiện, chính là gõ định phó chủ nhiệm văn kiện, chỉ cần xưởng trưởng đem người tên gọi viết đi lên, lại cái cái trường, hướng lên trên mặt báo cáo một chút, việc này liền thành. Nghĩ vậy, Lâm Sương Mân tâm bồn bồn nhảy cực mau, hắn cảm giác chính mình ly thành công rất gần, chỉ kém một bước, chỉ cần như vậy một bước, chính mình là có thể tấn chức đi lên, làm phó chủ nhiệm. chính mình có thể có được quyền lợi, tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Phần 13. Không nói thịt có thể trước phần, mà các phúc lợi cũng đều là trước lấy, phía dưới người tự nhiên yêu cầu lấy lòng chính mình, vậy miễn bản nhiều dễ chịu. Còn có một chút, Lâm Sương Mân còn tưởng tiếp tục kiếm chênh lệch giá, năm trước kiếm quá một lần, làm hắn lo lắng để phòng thật lâu, cũng không dám nữa làm lần thứ hai, sợ liền như vậy bị bắt được, mai cho đến hiện tại, hắn phát hiện những người khác còn ở làm, cũng không có bị bắt được. Này tâm tư không khỏi lung lay lên. Chờ bắt được phó chủ nhiệm vị trí, chính mình liền có lớn hơn nữa quyền lợi, bắt được càng nhiều thịt, đi kiếm chênh lệch giá, đến lúc đó hắn tính toán đại làm một phiếu, kiếm cái mãn buồn bắt mãn lại nói. Như vậy nghĩ. Liền nghe được xưởng trưởng đã mở miệng, cái này phó chủ nhiệm vị trí không ra tới sự tình, các ngươi hai cũng đi đi, các ngươi hai cái đều là chúng ta nhà máy ưu tú công nhân, làm lâu như vậy, làm ai đi lên, đối một cái khác đều là đáng tiếc, bất quá không có biện pháp. Vị trí liền một cái, nên định vẫn là muốn định. Lâm Sương Mân tâm lập tức liền nhắc lên. Hắn nhìn chằm chằm xưởng trưởng miệng lúc đóng lúc mở, cái này phó chủ nhiệm vị trí, ta tính toán cấp Lâm. Vừa dứt lời, phanh một tiếng, liền có người vọt tiến vào. Mắt thấy liền phải nghe được tên, kết quả bị như vậy một ta nhiễu, xưởng trưởng liền không đi xuống nói, Lâm Sương Mân tức giận đến muốn chết, chạy nhanh xoay người muốn nói thượng vài câu. Sau đó liền nghe được xông tới người, thở hổn hển kêu xưởng trưởng. Xưởng trưởng Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Sao? Như vậy lộ mạng hấp tấp. Xưởng trưởng xem hắn như vậy, lập tức đứng lên, sắc mặt trầm vài phần. Người tới liếc mắt một cái Lâm Sương Mân, biểu tình có chút cổ quái, đút ngậm mở miệng, là "La Sương Mân tức phụ hài tử tới, lúc này đang ở bên ngoài làm ầm ĩ đâu, đại gia hỏa đều đi quên, nhưng ai quên đều không hảo xử." Vừa nghe là thẩm chúc cùng chi chi, Lâm Sương Mân lập tức rậm chân, cái gì? Chương 14, đại tu Lâm Sương Mân trực tiếp chạy đi ra ngoài. Đáy lòng lửa giận là cọ cọ cọ hướng lên trên thoáng. Chạy đến loại địa phương này tới náo sự, này không nói rõ là không cho hắn mặt mũi sao? Vừa vặn vẫn là tiến đến tuyên bố phó chủ nhiệm chức vị thời điểm, nếu là có nửa điểm sai lầm, chính mình này phó chủ nhiệm, sợ là một chút diễn cũng chưa. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân liền nóng nảy. Thậm chí lúc này cùng Chi Chi đang ở đại náo xưởng chế biến thịt, một cái ở kia che mặt khóc lóc, chết sống cũng không chịu lên. Tiểu nhân còn lại là ôm thầm chúc chân, khóc khan cả giọng, trong miệng còn ở kia đạo: "Ba ba không cho chúng ta một cái đường sống, ta cùng mụ mụ đều phải bị bước đã chết." Lam Bộ làm thịt, Chi Chi là cao thủ. Biết thế nào có thể khơi mào quần chúng tình cảm mãnh liệt, còn có bắt quái trình độ. Thậm chí khó mà nói, Chi Chi tất cả đều nói ra. Tỷ Như bị mắng bội tiền hóa. Tỷ Như Lâm Sương Mân đem từ nhà máy phát tới phúc lợi, tất cả đều cho Lâm Mỹ Phượng. Tỷ Như trong nhà tiền Một chút cũng chưa cho bọn hắn mẹ con hai dư lại, đều gửi hồi cho chính mình cha mẹ. Chi chi khóc chít chít, còn cùng đại gia hòa nói, thúc thúc thầm thầm nhóm, các ngươi cứu cứu ta cùng Mụ Mụ đi, ta kỳ thật năm nay đều 10 tuổi, nhưng là các ngươi xem ta, ai tin tưởng ta có 10 tuổi, ba ba ghét bỏ ta là bồi tiền hóa, hận không thể đem ta sống sờ sờ nói chết, Mụ Mụ không có biện pháp, mới nghĩ muốn cùng ba ba ly hôn, chính là ba ba chính là không muốn, còn uy hiếp Mụ Mụ, chúng ta thật sự là không có biện pháp. Mới đến nhà máy xin giúp đỡ. Lời này nghe được, đại gia là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Vừa thấy chi chi, thật là nhỏ gầy thực, càng là không đành lòng. Kỳ thật thời buổi này người ăn đến trắng trợn mập mạp, thật là không nhiều lắm, nhưng kia cũng đến xem là làm cái gì công tác, phải biết rằng các nàng này nhà máy chính là xưởng chế biến thịt a, nói ra đi ai tin tưởng, xưởng chế biến thịt con cái ăn không ngon. Nay trong lòng càng là nhận định, Lâm Sương Mân người này làm việc thật là thật quá đáng. cuối cùng thậm chúc quên biết, đều tới khuyên nàng an ủi nàng. Trường hợp một lần náo nhiệt, Trương Lâm Sương Mân đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, hắn tức khắc đầu đau muốn nứt ra, lại nghe nha đầu này trong miệng nói những lời này đó, chung quanh quen thuộc đồng sự, đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, ở kia khẽ khẽ nói nhỏ, càng là khí gần xanh bạo khởi. Hắn trực tiếp vọt vào đám người, Thô Lô đem chi chi một phen kéo, cả giận nói, ngươi ở chỗ này nói cái gì lung tung rối loạn. Nhiều người như vậy đều ở Chi Chi biểu diễn dục vọng rất cương liệt, nàng lập tức ai u một tiếng, diễn tinh bám vào người, nước mắt ào ào xôn xao liền bắt đầu đi xuống chảy, đau quá a, ba ba lại muốn đánh ta. Lâm Sương Mân, cái gì kêu lại? Những người khác nhìn này động tác, lại xem Chi Chi như vậy, còn tưởng rằng Lâm Sương Mân thường xuyên đánh hại tử, xem người càng bất mãn, hướng về phía Lâm Sương Mân liền nói: "Tiểu Lâm a, ngươi này như thế nào còn có thể đánh hại tử đâu, này vẫn là ở nhà máy đâu." Chính là a Ngươi xem đem Hải Tử cấp sợ tới mức. Những lời này càng là làm Lâm Sương Môn khổ mà không nói nên lời. Hắn tức muốn hộc máu lợi hại, hắn không thể thật sự liền đem Chi Chi cấp tấu một đốn, mà khi nhiều người như vậy mặt, hắn là cái gì cũng không dám làm, bằng không ai biết cùng ngày nhà máy liền đem chính mình truyền thành cái dạng gì đâu. Lâm Sương Môn đè nặng lửa giận, chỉ có thể buông lỏng ra Chi Chi, sắc mặt xanh mét nhìn về phía ngồi ở kia khóc thầm chúc, cắn răng nói, "Thẩm Trúc, ngươi đây là làm nào vừa ra?" Ngại chính mình không đủ mất mặt đúng không, mang theo Lữ Nhi cùng nhau tới ném ta mặt. Nghe được Lâm Sương môn nói, thẩm chúc rốt cuộc ngừng mặt, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, tóc còn có vài phần hỗn độn, tràn ngập hận ý nhìn về phía đối phương, "Lâm Sương,